Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 40 chương 391 Không muốn níu chân Buổi chiều hôm đó vào lớp, Trình Nhiên thấy trong lớp có học sinh chia nhau xem một tờ báo, không lâu sau tờ báo chuyển tới tay Trương Bình. Hắn chọc chọc tay Trình Nhiên, trải tờ báo ra trên bàn, đó là tờ báo bình thường. Kích cỡ tiêu chuẩn thông dụng, giấy không tốt như báo chính quy, trên đó viết báo tin tức thiên chiếu. Trình nhiên có nghe tới rồi, đó là tờ báo do học sinh thập trung tự làm ra, do câu lạc bộ hội nghiên cứu tin tức thiên chiếu chế tác. Các loại chuyện thú vị góp nhặt các ngóc ngách đều đưa lên báo, không phát hành định kỳ mà dựa vào tiến độ của thành viên câu lạc bộ, nhưng đại khái thì mỗi tháng ít nhất vẫn có được một bản. Trang nhất là các hoạt động trong trường, tới trang thứ hai thì trạch hướng, Nào là thuật lại cử chỉ lời nói một số giáo viên, phê phán của học sinh, càng về sau càng đủ chuyện lộn xộn. Quả đáng nhất là trang giải trí càng chật đường dây, mô phỏng mấy tờ báo Hồng Kông, đưa tin vào nhân vật nổi danh trong trường, trang này còn gọi là bảng xếp hạng chiêu hòa. Bảng xếp hạng này đưa ra thứ hạng định kỳ, rất được quần chúng cơ sở ủng hộ. Quan trọng là trang này tuy tính chất giải trí vui cười là chính, nhưng lại rất thần bí. Vì không ai biết người mang bút danh Châu Hoa đứng ở phía sau kia là ai. Có người đi hỏi nội bộ câu lạc bộ tin tức, nhưng mà bọn họ cũng không biết, tóm lại cứ mỗi kỳ sẽ có bản thảo của người này. Mặc dù cũng có học sinh chơi xấu mạo danh nộp bản thảo, nhưng không phải văn vút của người kia không dùng. Người câu lạc bộ tin tức không nói, mọi người cũng suy đoán, đa phần cho rằng đó là thiếu nữ bị giới giải trí Hong Kong. Đài Loan làm tư tưởng lệch lạc, nhưng văn tài không tầm thường. Lấy báo làm vũ đài, sảng khoái vung bút mực, người này phải là năm thứ hai. Nguyên nhân đơn giản, năm thứ nhất thuộc về thành phần mông chưa ngồi ấm chỗ, không cách nào tiếp xúc với những thứ hạch tâm câu lạc. Bộ, năm thứ ba sắp đối diện cao khảo với cao khảo, áp lực học tập đè lên người, thời gian đầu mà chơi. Thế nên có thể chơi thoải mái nhất, tham gia các loại hoạt động câu lạc bộ chỉ có học sinh năm hai mà người bút danh chiêu hoa lại rất quen thuộc năm 2 Trương Bình đưa cho Trình Nhiên xem là tin tức thiên chiếu kỳ này, bái bảng xếp hạng được vẽ viền đơn giản, không ngờ có cả Trình Nhiên, trong bảng xếp hạng tướng mạo, không ngờ y xếp vào top 10 của trường. Ở các bảng xếp hạng khác như học tập, nghệ thuật thì không có phần của y, người chiếm cứ top đầu toàn bộ các bảng chính là Khương Hồng Thược và Chu Húc. Cuối cùng được Trương Bình chỉ cho, Trình Nhiên xem cái bảng được gọi là cặp xứng đôi nhất trong lòng học sinh, viết tên mấy đôi, toàn là nhân vật nổi tiếng trong trường. Đứng đầu là Khương Hồng Thược và Chu Húc. Trương Bình ở bên nói, tin tức thiên chiếu kỳ mới nhất có 50 tờ, mỗi lớp được 2 tờ. Tờ báo này thành lập vào năm ngoái thôi, giờ ngày càng làm trò, kéo Khương Hồng Thược và Chu Húc vào làm một đôi, nhưng mà hai người họ ở trong trường đúng là tỷ lệ nhắc tới rất cao. Không được để tụt lại nhé Lão Trình, cậu và Khương Hồng Thược quan hệ tốt thế, tôi ủng hộ cậu. Cái bảng xếp hạng này chẳng nói lên gì cả. Như nhìn thấy cô gái trong lòng đặt bên cạnh người khác, trình nhiên rất không thoải mái, đẩy tờ báo đi, thứ vớ và vớ vẩn. Thực sự mà nói, đó cũng là đánh giá của nhiều học sinh nghiêm túc trong trường. Cách thức tờ báo này làm ra quyết định tính chất của nó. Ở ngoài phòng đa truyền thông của Thập Trung treo một cái hộp, cứ mỗi khoảng thời gian thành viên câu lạc bộ tin tức lại lấy chìa khóa mở ra. Chỉnh lý bản thảo trong đó kết hợp với nội dung hot trong trường với bản thảo của học sinh. Sau đó nói với giáo viên quản lý phòng đa truyền thông một tiếng, xin ít giấy, tận dụng máy in trong phòng, thế là một tờ báo nhỏ lưu hành trong trường hình thành rồi. Rất đơn giản, nội dung trên đó không có giáo viên can thiệp, thậm chí đôi khi giáo viên thuận tay lật xem, cảm khái thời đại học sinh. Thế nên nói nó vớ vẩn thì cũng đúng. Nhưng mà người ta thích đấy, nói nó vớ vẩn nhưng đám học sinh cứ đọc, chỉ ai kia động lòng thôi. Trình nhiên vẫn còn nhớ, lần trước Khương Hồng Thược bị ốm, lại chẳng nói với mình, sau đó nghe đòn Chu Húc vào bệnh viện thăm cô. Còn phát sinh vài chuyện, tất nhiên Trình Nhiên mấy thứ đồn thổi đó, nhưng không có nghĩa là y không để bụng. Vì thế Trình Nhiên chú ý khi tờ báo được truyền tới bàn Khương Hồng Thược, Vũ Hân lấy khỉu tay huyết huyết, đưa cho Khương Hồng Thược xem, chắc chắn là đang nói tới bảng xếp hạng kia rồi. Trình Nhiên để ý tới Khương Hồng Thược xem một lúc rồi trả lại. Tay cô vẫn cầm bút viết bài, Tự hồ nội dung trong đó chẳng khiến cô hứng thú. Buổi chiều tan học Khương Hồng Thượng không về, tới chỗ trình nhiên, cậu đã hiểu bài buổi trưa trưa. Trưa nay họ làm một số đề, có một đề hàm số trình nhiên không giải được, Khương Hồng Thượng đang giảng cho y thì tới giờ học, học sinh vào lớp, hai người phải dừng lại. Trình nhiên gật đầu, dùng định lý Bonzano, lấy mốc hướng ra vô cực, bởi thế không là giá trị cực tiểu, giải theo cách này sẽ ra thôi, tối về mình sẽ làm. Khương Hồng Thược dặn dò, phương hướng đúng rồi đấy, kỳ thực kỳ thực đề này đưa ra hàm số tại vị trí 10 gần vô cực giảm dần đều, coi hàm số 10 là không thì sẽ ra. Nhưng vấn đề là 2 3 phân số trong đó, trong đề còn nhỏ phần đuôi nhỏ, cậu cũng có thể coi là cái bẫy, phải chứng minh hàm số khi ở vị trí 10 giá trị không thể nhỏ hơn không. Nếu cậu không không chặt chẽ sẽ mất điểm ở vị trí này đấy, mình không chú ý thật. Trình nhiên vỗ chán, nói tới nhạy bén thì y có thừa nói tới chặt chẽ thì không đủ vì người tâm hồn quá bay nhảy thì khó tỉ mỉ tuy y sau này cố gắng rất nhiều đề khác phục điểm yếu bản thân nhưng dù sao là thiếu sót bẩm sinh không thể bằng người có tính tỉ mỉ được Khương Hồng Thược lấy ra cuốn sổ tay tùy thân trong đây có 4 đề vật lý gần đây mình làm bài thấy nó rất có ý nghĩa đại biểu là đề thi của Giang Tô mình giải 2 đề rồi cậu lấy đó làm tham khảo 2 đề còn lại cậu mang về xem Chỉ cần hiểu rõ, về sau loại đề này không làm khó được cậu nữa đâu. Cuốn sổ nhỏ này là bí kíp võ công của Khương Hồng Thược, trên trong ghi lại một số mẫu đề có tính đại biểu, cùng phương pháp giải, bên trong quy nạp không biết bao nhiêu đề mục. Đây là thói quen học tập nhất quán của cô, trước kia khi thi trung khảo, cô cũng đã đưa cho Trình Nhiên một cuốn sổ như thế rồi. Trình Nhiên lật xem qua, không chỉ chữ viết đẹp còn bài bản, bố trí trình tự, hình vẽ đều rất chú ý, không phải loại sổ tay mà tùy hứng viết viết rồi gạch xóa. Tính cách này khác hẳn với Trình Nhiên, khi y vẽ tam quốc sát, có thể nói là bản thảo ném đầy phòng, không khác gì bãi chiến trường. Chỉ là Trình Nhiên cầm cuốn sổ tay còn mang mùi thơm này, đột nhiên hỏi, vì sợ mình không đuổi kịp bản sao. Khương Hồng thực không ngờ Trình Nhiên lại hỏi một câu như vậy, tính cách Trình Nhiên rất thoải mái, đáng lẽ không để ý chứ, cô dối rít giải thích, không phải vậy đâu. Vì... Thực ra mình thấy cậu rất thông minh, nhưng đôi khi lại sơ ý, nếu như chú ý tới chi tiết, thành tích sẽ nâng cao. Đã tan học một lúc rồi, trong lớp không còn mấy học sinh nữa, tịch dương mang theo chút hơi ấm nhỏ xuyên qua cửa kinh mang dấu vết tháng 5, để lại ánh sáng mờ nhạt trong phòng. Không biết do trời chiều, hay do bài bảo kia ảnh hưởng, trình nhiên đích thực có chút mẫn cảm, mình tiến bộ, người khác cũng tiến bộ, nếu như, nếu như mình không thể đuổi kịp bạn thì sao? không có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Câu nói này rất hay, không phải sao. Khương Hồng Thược nhận ra hôm nay trình nhiên hơi khác, không đùa như mọi ngày, chỉ cần nỗ lực sẽ vượt qua núi thôi. Nói thì nói thế, nhưng dù là vận động viên leo núi, cho dù ý chỉ kiên cường, nhưng cũng có thiên phú khác biệt. Thể lực hơn kém, mình có khi dốc hết sức chinh phục được một ngọn núi, nhưng một số người, họ đã vượt được mấy ngọn núi rồi. Trình nhiên tâm trạng có chút trầm trọng, Nếu bỏ đi ưu thế trùng sinh, tuy y vẫn tự tin bằng khả năng và quyết tâm sẽ làm nên sự nghiệp. Nhưng chung Quy y biết bản thân mình thuộc về số đám đông mênh mông kia, không phải thuộc số ít trên đỉnh kim tự tháp, mà Khương Hồng thực là cô gái có đủ tiềm chất trở thành số ít đó. Những thành tích y làm được bây giờ đích thực là do y vô cùng nỗ lực mới đạt được, nhưng trình nhiên biết bản thân y không ưu tú như vậy. Đó là lý do y không mấy khi khoe ra chuyện mình làm, Không phải trình nhiên muốn giả heo ăn thịt hổ gì hết. Chỉ vì trong lòng y có một phần luôn coi đó là trí tuệ của người khác, mình gian lận, thực sự không đáng khoe khoang. Đó là lý do trình nhiên luôn giữ hai chân mình ở mặt đất. Thực tế mà nói, với kinh nghiệm sống hai đời cùng với nỗ lực của bản thân, trình nhiên vẫn tin mình làm nên sự nghiệp đáng nể. Sau khi đến tầm cao nhất định, chỗ dựa thực sự vẫn là bản thân. Nếu y đem hết ưu thế trùng sinh tận dụng, Lập nên một đế chế như Microsoft, Apple, Samsung, Huawei Không phải là không thể Vấn đề là Y sẽ giữ được nó bao lâu Vì ưu thế đó rồi cũng hết Chỉ sợ trèo cao ngã đau Cảm giác tâm tình trình nhiên có chút nặng nề Khương Hồng thực khẽ bạm môi Đây là điều cô luôn lo lắng Chuyện ngày hôm đó ở Nga Mi Sơn Rốt cuộc để lại ảnh hưởng Dù cô đã tận lực để trình nhiên không gặp áp lực gì Mình sẽ giúp cậu Thậm chí có thể dừng lại để đợi cậu Trình nhiên nhìn cô, nhìn con ngươi bị ánh mặt trời nhộn thành màu hổ phách Long lanh, quả nhiên vẫn chỉ là cô bé mười mấy Ở chuyện này y nghĩ xa hơn cô nhiều Mình cho rằng bạn rất chững chạc Sao lại nói ra lời thiếu chín chắn thế Bạn không chỉ có một mình, bạn có cha mẹ Thậm chí là kỳ vọng của cả gia tộc Bạn dừng lại thì họ làm sao Hơn nữa mình sao có thể ích kỷ khiến bạn rơi vào chỗ bất hiếu với gia đình Càng không muốn níu chân bạn Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí truyện đọc việt.com chương 392, Thứ họa hại sắp tới rồi Cái gì thế, càng nói càng thái quá Khương Hồng thực dẫm chân, có chút giận dỗi đẩy trình nhiên một cái Tránh nặng tìm nhẹ nói, mình chỉ đang nói tới leo núi Mình dừng lại đợi bạn, thuận tiện dừng lại ngắm phong cảnh Thế không được à? Trình nhiên người ngả ra sau, hõm khỉu tay chạm phải cạnh bàn, không khác bị điện giật, phát hiện mấy nữ sinh che miệng cười đi qua chỗ họ, mới rực tỉnh. Y hít một hơi lấy lại tinh thần, cười nói xuôi theo ý Khương Hồng Thược, mình cũng đang nói chuyện leo núi mà, bạn cứ tiến tới đi, không cần quay đầu. Xem xem mình có thể đi đường vòng tới tới trước mặt bạn không. Ánh mắt Khương Hồng Thược thoáng trống ôn nhu vô tận, được, mình đợi bạn. Khi Trình Nhiên còn chưa kịp có phản ứng gì thì Khương Hồng Thượng đã đưa tay ra khẽ xoa đầu y. Tiền đề là, bạn Trình Nhiên, hôm nay về nhà giải bài tập đi, mai mình kiểm tra đấy. Ngoan! Sau đó cô nhanh chóng rụt tay về, cứ thế đeo ba lô xoay người. Trình Nhiên còn ngồi ngây ra đó thì dáng người yểu điệu đã đi tới cửa. Chuyện này trước mắt không một ai có lời giải, tạm như vậy thôi. Biệt thự bên bờ hoán hoa khuê. Ánh sang nhà nhém lúc chập tối làm người đứng khung cảnh nơi này tựa như đi ngược về quá khứ trăm năm trước. Chỉ là rất nhanh những ngọn đèn bật sáng, phá đi sự thần bí ngắn ngủi ấy. Cơm nước đã chuẩn bị, xong, Lý Tĩnh Bình mấy ngày qua tới thành đô họp, nên về nhà. Khương Hồng Thược chưa về, hắn và vợ ngồi ở sân sau, đối diện với dòng nước dốc rách. Lần trước Lục Vĩ tới núi Nga Mi thực sự là ý của cha đấy à? Lý Tĩnh Bình rốt cuộc cũng hỏi, chuyện này hẳn biết lâu rồi. Nhưng đợi gặp mặt vợ mới nói, không muốn nói qua điện thoại, Khương Vi cầm gật đầu, cha em từ thích thằng bé đó từ nhỏ, đâu phải anh không biết. Lý Tĩnh Bình trầm mặc một lúc, sức khỏe của cha ra sao. Liễu Cao nói khi ở núi Nga Mi rất tốt, nhưng sau đó bệnh phổi tái phát, điều kiện y tế ở đây có hạn, cho nên đưa ông cụ về thủ đô chữa trị. Cha vội quá rồi, chuyện này nếu bán công khai như thế, đường lùi càng hẹp, cha không muốn ngày mình rời đi rồi để lại gió tanh mưa máu chứ Lý Tĩnh Bình không tán thành chuyện này thậm chí có thể nói là hết sức tức giận việc làm của cha vợ hắn vốn muốn ém nó vài năm để Khương Hồng thực trưởng thành thêm đã hưởng thụ cuộc sống đơn giản ngây thơ của thiếu nữ đề tài này có chút nặng nề Khương Vi cầm hơi nhíu mày cha em xưa nay tầm nhìn cách cục đều rất lớn đám con cháu không bằng ông ông có thể bình tĩnh nhìn sinh tử nhưng mà có vài chuyện ông còn vướng bận chỗ anh cả rồi cả Hồng Thược. Đôi khi anh thấy Hồng Thược nhà chúng ta gánh quá nhiều trọng trách, quá nhiều thứ rồi. Lý Tĩnh Bình ở loại chuyện này thái độ rất rõ ràng, trước kia hắn nhất quyết đưa Khương Hồng Thược đi theo mình tới thành phố nhỏ Sơn Hải. Chính là muốn con gái có tuổi thơ đơn thuần chút, khi đó thì ông ngoại Khương Hồng Thược còn khỏe, không phải nghĩ quá xa, lúc này tình hình khác rồi. Chuyện không diễn ra theo ý muốn cá nhân được, Khương Vi cần nhẹ giọng nói, Trên đời này có hai thứ mà người ta không thể lựa chọn, một là nơi xuất thân, hai là sinh tử. Ai bảo Hồng Thược sinh ra trong gia đình như chúng ta, có những thứ thuộc về trách nhiệm nó không thể chối bỏ. Là người làm mẹ, em không muốn con phải thiệt thòi, lại không thể bắt nó hy sinh. Nhưng nó lại quá hiểu chuyện, từ lúc chuyển về thành đô, nó nỗ lực như thế, em nhìn cũng đau lòng lắm. Lý Tĩnh Bình nắm chặt tay đấm mạnh lên đùi, nó từ bé đã thế rồi, Anh còn nhớ khi đó Hồng thực mới 7 tuổi. Lúc đó vợ chồng mình chuyển tới thành đô còn chưa lâu, ai cũng bận rộn tối mắt tối mũi, mọi thứ qua loa tạm bợ, về nhà gần như chỉ để ngủ. Một lần anh đi về, nhìn thấy con bé đang nấu cơm, nó có cao hơn cái bếp chút xíu, phải kê hai viên gạch mới có thể nấu nướng được. Toàn thân nó lem nhem hết cả, còn có vết bỏng, nó vẫn cười tươi nói muốn làm cơm cho cha mẹ, anh ôm nó mà khóc. Khương Vi Cầm nghe chồng nhắc lại chuyện cũ, trong đầu cũng phát họa ra bức tranh khiến người ta đau lòng, khẽ cắn môi dưới. Cửa nhà có tiếng lạch cạnh, Khương Hồng Thược đi vào, chào cha mẹ, thay giày lên phòng mình ở tầng 2 cất cặp. Vợ chồng Lý Tĩnh Bình không ai bảo ai ngừng nói chuyện, một vào bếp, một dọn bạn, đợi con gái xuống ăn cơm. Hôm nay Khương Vi Cầm làm khá nhiều món ngon, Lý Tĩnh Bình lục lọi trong tủ, lấy ra được chai rượu cao lương, bị vợ chừng mắt. Liên quay sang con gái tố cáo. Rốt cuộc con gái vẫn thân với mình nhất, nói đỡ vài câu, Khương Vi cầm mới cho uống hai chén, tuyệt đối không hơn. Lý Tĩnh Bình nháy mắt với Khương Hồng Thược, trên bàn cơm nói cười vui vẻ, giống như một ngôi nhà bình thường. Tiếp tục thế này được bao lâu, không ai dám chắc. Tối ngày hôm đó với Trình Nhiên lại không hề yên bình, đi học về y ghé qua thiên hành đạo quán nên về muộn. Lúc về tới nhà thì mẹ bảo Dương Hạ gọi điện tìm, Nói trình nhiên khi nào về thì gọi điện lại Đến lúc trình nhiên gọi điện cho Dương Hạ Câu đầu tiên không ngờ lại là trình nhiên Mình tức chết mất Khiến Dương Hạ phải nói ra câu này thì không phải Chuyện vừa đâu Nhiệt độ thành đô ngày một giảm xuống Khi mấy ngọn núi cao gần đó đã tuyết rơi Thì không khí ở thập trung vài ngày qua đang dần nóng lên Giữa hai cây si cổ thụ ở thập trung treo một tấm băng rôn màu đỏ Bên trên là dòng chữ hoan nghênh chuyên gia giáo dục tôn tiêu tới trường diễn giảng Ngay cả ngoài giật phu lâu cũng có họa báo khổ lớn hình ảnh một nam nhân trung niên hói đầu. Hai tiết đầu buổi sáng là môn ngữ văn chủ chủ nhiệm Tôn Huy, hết giờ học ông tuyên bố, chiều ngày mai, cả lớn tới phòng học lớn nghe chuyên gia giảng giải. Phía dưới lớp đám học sinh xì xào bàn tán, vài đứa tò mò, nhưng đa phần làm động tác ôm đầu, làm động tác kêu trời. Tôn Huy nhấn mạnh, này này, không được vắng mặt đâu đấy nhé, mai có cả phóng viên tới đấy. Các em chịu khó nghe sẽ có lợi. Đợi Tôn Huy đi rồi, gần nửa lớp cũng nhanh chân chạy luôn, ném chuyên gia ra sau đầu. Xong trong lớp vẫn còn nhiều học sinh thảo luận. Hách dịch ở bàn bên cạnh chạy sang đẩy Trương Bình ngồi lui vào để ngồi kế nghe nói vị chuyên gia gì đó nổi tiếng lắm. Tên người ta còn chẳng nhớ mà cũng đòi nói. Trương Bình dè biểu, người ta là Tôn Tiêu, tiếng tâm lớn lắm. Mẹ tôi suốt ngày lấy lời ông ta ra làm gương, nói là trước kia nói nuông chiều quá rồi từ nay sẽ nghiêm khắc hơn nữa. Nghe nói ông ta vừa phát hành sách mới, cho nên đi khắp nơi diễn giảng, họa hại học sinh toàn quốc. Nhờ có trung bình nên khu vực trình nhiên thành trung tâm nho nhỏ của lớp này, nhanh chóng có học sinh khác tụ lại hưởng ứng. Nhà tôi có khác gì chứ? Lần trước sinh nhật tôi, cha tôi tặng tôi sách của ông ta, tức điên lên được. Chuyên gia ra giám chó. Không thể nói như thế, ông ta nói cũng có lý phết đấy, tại người lớn làm quá lên mới thành phiền. Chính nhiên sớm biết ông ta sẽ tới vì hôm trước người làm Dương Hạ Tức Điên chính là vị chuyên gia giáo dục này. Bản thân y, kỳ thực cũng chẳng lạ gì vị chuyên gia giáo dục này. Cuốn sách Cuộc Chiến vào mùa hè của ông ta có thể nói là oanh động giới giáo dục toàn quốc. Danh tiếng mãi không suy, làm toàn bộ những người sinh ra sau thập niên 80 bị ám ảnh tâm lý, ảnh hưởng lan tới cả thế hệ 90. Thậm chí trong tương lai trong giới bạn bè làm cha mẹ, Vẫn có cuốn sách học theo phong cách của ông ta vẫn lan truyền như virus. Trong sách có một đoạn thế này. Từng có chuyên gia giáo dục làm thí nghiệm cho trẻ con Trung Quốc và trẻ con Mỹ một cốc nước, bảo chúng không dùng lửa làm nước sôi. Đứa bé Trung Quốc để cốc nước dưới mặt trời suốt cả ngày không thành công. Còn đứa bé Mỹ thông minh, lấy bốn cốc nước đổ vào nhau, dễ dàng làm nước lên tới nhiệt độ sôi 100 độ. Tư duy sơ cứng Thể chế lạc hậu vĩnh viễn không thể bồi dưỡng lên được nhà khoa học lớn mang ý thức sáng tạo. Tóm lại là giống thế, lấy trẻ con Trung Quốc ra so sánh với trẻ con các nước, thậm chí còn có nhiều đoạn tự suy diễn, từ nhiều phương diện chỉ ra chỗ thiếu sót và thua kém của trẻ con Trung Quốc. Giọng điệu giống hệt tôn tiêu, vị chuyên gia đó mấy ngày trước vừa họa hại nhất Trung Sơn Hải khiến Dương Hạ nổi điên xong mai tới lượt thập trung rồi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com chương 393 Ám ảnh của cả thế hệ Trong cuộc đời đi học của mỗi người chúng ta đều có một con nhà người ta, ví như với trình niên chính là Dương Hạ. Mà cuốn sách của vị chuyên gia này có thể nói là đỉnh cao con nhà người ta với học sinh Trung Quốc. Tạo thành loại tâm lý tự ti với giáo dục Trung Quốc ở thời đại đó rất có sức sát thương lâu năm thậm chí cả thế hệ gặp chỉ trích lớp người trẻ tuổi bọn họ là thế hệ sụp đổ đó có thể coi là một dấu ấn lớn của thời đại chuyện ông ta tới ngôi trường danh tiếng như thập trung cũng không có gì bất ngờ đừng nói là giai đoạn này thậm chí 20 năm sau Tôn Tiêu vẫn tích cực hoạt động trong giới giáo dục Trung Quốc với danh chuyên gia giáo dục chứ danh đi khắp nơi diễn giảng bán sách tối hôm kia Dương Hạ gọi điện cho Trình Nhiên hai người nói chuyện gần đồng hồ tiếng đồng hồ Đa phần là Dương Hạ chửi mắng chỉ trích luận điệu của Tôn Tiêu, chứng tỏ buổi diễn giảng của ông ta khiến Dương Hạ kìm nén cỡ nào. Cô vừa về tới nhà là lục tìm tài liệu phản bác ông ta, trình nhiên vừa nói chuyện vừa tra cứu trên Internet nên nắm được khá nhiều tư liệu. Đến cuối cùng trước khi cút máy, Dương Hạ còn dặn trình nhiên hai lần, ông ta tới thập trung diễn giảng, đừng cãi nhau với ông ta, tốt nhất là đừng nghe ông ta lại nhảy. Mình đâu phải trẻ con lên ba mà làm cái chuyện đó. Dù giống đại đa số đứa trẻ thuộc thế hệ 8-10, 9-10, chẳng ưa gì tôn tiêu. Thái độ của trình nhiên với tôn tiêu, đây là một phần của lịch sử. Cho dù nội dung mà vị chuyên gia giáo dục này tôn sùng có hơi thiếu công bằng, bỏ qua sự thực khách quan để chỉ trích giáo dục Trung Quốc, cha mẹ Trung Quốc và trẻ con Trung Quốc, nhưng đặt ở góc độ thúc đẩy cả thời đại, khiến cho tổn thương lòng tự ti của một số người thời đó, khiến nhiều người sinh lòng yêu nước mà dốc sức truy cản. Trước kia Trình Nhiên học ở Tứ Trung Sơn Hải, cái trường chuyên gia giáo dục chẳng thèm ghé mắt tới. Trường học cũng chẳng hơi đâu nghĩ tới chuyện xa xôi để ý tới ông ta, không tự mình trải nghiệm nên nhận thức chưa đủ sâu. Lần này ở Thập Trung, tình hình tất nhiên khác hẳn nên Trình Nhiên có chút bất ngờ vì độ nổi tiếng của ông ta. Trên đường cùng Trương Bình tới nhà ăn mua nước, có thể thấy thành viên các câu lạc bộ và hội học sinh chạy qua chạy lại, bố trí hội trường, thi thoảng vài nhóm thảo luận về nội dung trong sách của ông ta. Năm ngoài Nhật báo Nhân dân, năm nay Nhật báo Ánh sáng đều có đều có bài phỏng vấn, độc quyền với tôn tiêu, hiện giờ ông ta là chủ biên của tạp chí nghiên cứu thiếu niên nhi đồng. Một người có nhiều hào quang cùng danh tiếng đang hot đó tới thập trung diễn giảng, mà học sinh thập trung thời kỳ này vẫn là học sinh tốt theo ý nghĩa truyền thống. Đối với bài báo truyền thống chính thống, với danh nhân đó danh hiệu đàng hoàng, nhất là chuyên gia giáo dục, đều tôn kính ngưỡng mộ. Gọi ông ta là chuyên gia giám chó chỉ là số cực cực ít, đa phần vẫn phấn chấn mong đợi buổi diễn giảng. Trình Nhiên đi trong viên lâm gặp được Tần Thiên và Viên Tuệ, quan hệ hai bên đã lạnh nhạt nhiều, nhưng gặp nhau thế này vẫn chào hỏi. Viên Tuệ còn lấy nội dung trong tờ báo Trường ra trêu không tệ đâu xoái ca trường, top 5 trong thập đại xoái ca của Trường Nghẽ. Không ít người vì thế mà gọi Trình Nhiên là xoái ca trường. Vì thế mỗi lần Trình Nhiên nghe được lại thấy chua tận óc, đừng gọi thế được không, gọi Trình Nhiên nghe vẫn vừa tay hơn. Viên tuệ thấy Trình Nhiên mặt mày nhăn nhó thì phì cười, tuy Trình Nhiên được xếp vào hàng xoái ca lạnh lùng. Kỳ thực tiếp xúc rồi sẽ biết, đối với các cô gái y có chút mềm nói thông tục hơn chính là dễ bắt nạt. Tần Thiên hôm nay mặc áo len dệt kim mỏng ôm sát người, tóc buông xóa ngang vai, nổi bật thân hình mảnh mai yểu điệu, hơi nghiêng đầu giống đang đánh giá Trình Nhiên. Ánh mắt rất tinh thần, nay xoái ca trường, cậu nhảy cao tốt như thế sao không đi chơi bóng rổ, nói không chừng thứ hạng tăng lên đấy. Thời gian trước vì quách giật, cảm xúc của Tần Thiên không ổn định, cô muốn tìm một người phó thác, vừa đúng lúc đó Trình Nhiên xuất hiện. Ở mức đó nào đó thành trợ lực giúp cô thoát khỏi dấu ấn của quách giật trong lòng, bây giờ nhận ra cái trò dục cầm cố túng của quách giật, còn có chút phản cảm. Thế nên giờ cô không còn có sự u oán với Trình Nhiên như trước nữa. Nghĩ lại cô không phải thích Trình Nhiên, mà có thiện cảm với hành vi ga lăng của y. Đó, chút áy náy vì lợi dụng y, thế nên ngược lại còn thản nhiên trêu gẹo Trình Nhiên. Nói không chừng tâm lý có chút suy nghĩ, bằng vào uy lực nụ cười của mình, tới khi đó có khi Trình Nhiên bị mình thu thút. Trương Bình là người vui vẻ nhất khi quan hệ mọi người trở lại bình thường, nhịn đầm không biết ngượng, tần thiên. Bạn đừng khiêm tốn, đứng thứ hai trên bảng hoa khôi trường, chỉ số nghệ thuật là 5 sao, xếp 5 trong bảng phong vân Trình Nhiên chỉ đứng thứ 38 Trình Nhiên còn chẳng xem mấy cái đó 38 rồi cửa á Viên Tuệ cười hì hì Trình Nhiên, thái độ đó không tốt đâu Rất nhiều người muốn vào bảng phong vân không được đấy Tần Thiên kéo viên kéo tay Viên Tuệ tạm biệt Được rồi, đừng thấy người ta hiền mà bắt nạt Bọn mình có chuyện đi trước nhé Trương Bình đứng nhìn theo bóng lưng Tần Thiên mãi, khoác vai Trình Nhiên Lần này trên báo không ghép Tần Thiên và quách giật làm một đôi nữa, xếp cô ấy cùng Tô Dương thành đôi hợp nhất. Nhưng mà cô ấy và Tô Dương chỉ là bạn, cô gái xếp hạng không biết rồi, gắn ghép lung tung, đúng là xem tạp chí Hồng Kông hơi nhiều. Đáng lẽ phải cùng cậu một đôi đúng không? Trình nhiên biết tâm tư Trương Bình, hay để tôi nộp bản thảo, xem xem giúp cậu một tay được không? Trương Bình hết hồn, tí chị cậu, đừng có làm bừa, cô ấy đá chết tôi đấy. Trình nhiên cười lớn, thời học sinh thật thú vị, đơn thuần non nớt, giống ngọn gió đầu mùa đông, giúp người ta đi vào giấc mộng đẹp. Buổi diễn giảng rất được mong đợi cũng tới. Năm thứ nhất, năm thứ hai được giáo viên cổ động đi nghe diễn giảng, thậm chí có lớp bắt đi như lớp trình nhiên. Còn năm thứ ba vì áp lực học tập nên không khuyến khích tham gia loại hoạt động này. Thế nhưng tính tích cực của học sinh thập trung trong loại hoạt động này không thể xem thường, phòng học lớn thiết kế kiểu bậc thang đã chật kín người. Thậm chí hai bên lối đi cũng toàn là người. Đây là lần đầu tiên Tôn Tiêu tới thành. Đô tổ chức diễn giảng nên có rất đông phóng viên đưa tin, thập trung cũng phối hợp, dành cho bọn họ vị trí bên mé của hai hàng ghế đầu, chỗ chính giữa tất nhiên dành cho lãnh đạo trường và khách quý rồi. Ngoài giật phu lâu, xe của Tôn Tiêu đã đỗ lại, có trợ lý Tháp Tùng, bên cạnh là phó hiệu trưởng Trương Thụ, đám học sinh đặc biệt danh là Trương Ngọc trường Điều làm đám học sinh căm hận nhất là ông ta chuyên dẫn bảo an đi bắt cặp đôi hẹn hò trong trường, còn hút thuốc trong nhà vệ sinh. Cho nên khi ông ta không lang thang trong trường học là thời khắc tự do nhất. Lúc này từ xa nghe thấy tiếng huyên áo ở giật phu lâu, Trương thụ nói với Tôn Tiêu, xem ra chủ nhiệm tôn rất được học sinh của chúng tôi hoan nghênh. Cái loại chuyện này Tôn Tiêu thấy phát chán rồi, nam nhân 46 tuổi, vóc người nhỏ bé, đầu hói, đeo kính trông rất trí thức đó nhàn nhã nói. Thập trung là trường trung học tốt nhất thành đô, thậm chí là trong tỉnh. Tôi tin tưởng học sinh nơi này biết cách làm sao để giải quyết những thiếu sót của mình, nghe diễn giảng sẽ có được cảm ngộ mà tiến bộ. Tôi tới nhiều trường như thế, thập trung không tệ. Gương mặt đang tươi cười của trương thụ hơi cứng lại, thầm nghĩ, có ý gì đây hả, đám nhãi con đó mặc dù là làm người ta không yên tâm được. Người ra chút liền bày trò, nhưng mà bọn chúng làm gì lắm thiếu sót như thế. Ngại danh tiếng của tôn tiêu nên không nói mà thôi. Dù gì cũng được trường học cử đi đón khách, phải giữ lễ độ của chủ nhà, chút không vui thoáng cái là bị áp xuống, tay đưa về phía trước, xin mời tôn chủ nhiệm. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Trường 394 Trẻ con Trung Quốc hỏng rồi Trình nhiên cũng thuộc thành phần bị chủ nhiệm lớp lùa tới nghe diễn giảng, buồn chán nhìn quanh, trên đầu là bóng đèn sợi đốt công suất lớn, sáng chói cả mắt, mạng nhện kết, khá dày rồi mà không xử lý, rõ ràng bên cạnh cửa có một cái gậy dài và trổi quét mạng nhện. Phòng học bậc thang này cũ quá, thập trung vì truyền thống giữ gìn rất nhiều kiến trúc cổ. Điều này một là tốn kém, hai là cơ sở thiết bị khó hiện đại hóa, thế nên gần đây bị quốc tế ra hàng thu hút không ít học sinh chất lượng. Nghe nói trong trường đang định mở cơ sở phụ ở ngoại thành, sẽ có trang thiết bị hiện đại hơn, nhưng thế hệ y thì khỏi cần nghĩ tới được hưởng thụ rồi. Khương Hồng Thược ngồi phía trước Trình Nhiên mấy hàng, đang cùng một nam sinh khá điển trai ngồi ở hàng ghế trước trò chuyện, nam sinh đó còn cầm một cuốn sách, chắc là sách của Tôn Tiêu. Người rất đông làm căn phòng ấm áp hơn, Trình Nhiên thấy Thiêu Thiêu buồn ngủ, nhắm mắt vào khỏi phải thấy cảnh tượng ngứa mắt nào đó. Trương Thụ đi vào, đối diện với phòng học cực lớn, Giới thiệu đơn giản về chuyên gia tôn tiêu Dẫn đầu mọi người vỗ tay hoan nghênh Tôn tiêu lúc này đã thay một bộ vest trang trọng đi lên sân khấu Vừa đi vừa vẫy tay chào như chủ tịch Bắt tay trương thụ Có ít nhất 3 người cầm máy ảnh tới gần chục cận cảnh Sau đó Trương thụ lùi khỏi sân khấu nhường vị trí Tôn tiêu không đứng ở bục phát biểu Mà ngồi xuống xuống ghế chuẩn bị trước ở giữa sân khấu Đưa hai tay ra hiệu im lặng Phòng học lớn im áng hẳn xong vẫn còn tiếng gì rầm đầy phấn khích, từng đôi mắt nhìn chăm chú vào ông ta. Cuốn sách của ông ta khi đó gây ra oanh động cực lớn, vô số tờ bào trích đăng nhờ thế dẫn đầu lượng bán ra ở hiệu sách. Rất nhiều học sinh thập trung chỉ nghe qua nội dung cuốn sách, có người xem trên báo chí hoặc là cha mẹ, tâm trạng lúc này khá khác biệt. Vắt chéo chân dáng vẻ nhàn nhã, tôn tiêu nhìn quanh một lượt không có phát biểu rông dài vòng vèo, lên tiếng đi thẳng luôn vào chủ đề. Trong nước cải cách mở cửa đã tiến hành 20 năm rồi, sinh hoạt vật chất của chúng ta từng bước sung túc. Nhưng thế, giới tinh thần lại cực kỳ thiếu thốn. Đặc biệt hôm nay chúng ta phải suy ngẫm lại một vấn đề toàn xã hội phải quan tâm vì sao trẻ con Trung Quốc không bằng được trẻ con các quốc gia phát triển. Quốc gia của họ nghèo hơn chúng ta à? Không hề, bọn họ giàu hơn chúng ta nhiều. Nhưng vì sao thanh thiếu niên của họ lại chịu khó chịu khổ tốt hơn chúng ta Vì sao có sức cạnh tranh hơn chúng ta, đó là nội dung hôm nay tôi muốn giảng với các em. Tư duy phê phán, chúng ta không có. Đám học sinh còn chưa chuẩn bị gì đã bị dội ngay cho chậu nước lạnh vào mặt cả phòng học im phang phát, nhiều học sinh thấy nghẹn trong học. Cả đám tuổi trẻ máu nóng, nghe đã thấy khó chịu rồi, nói cái gì vậy, rất nhiều học sinh nơi này nhắm vào du học. Như thư kiệt Tây thành tích kém trình nhiên mấy chục hạng cũng đã chuẩn bị từ năm ngoái, Bọn họ biết quốc gia phương Tây, vì thế rất nỗ lực, rất cố gắng. Nghe thế liền không phục, nhưng muốn nghe ông ta nói gì. Tôn Tiêu nhìn thấu tâm lý đám học sinh, bật cười, mọi người không phục chứ gì. Trong lòng các em khó chịu lắm đúng không, nhưng vì sao tôi nói thế? Nào, chúng ta đều biết câu chuyện công chúa Bạch Tuyết trong chuyện cổ tích châu Âu Mọi người từ nhỏ đều đã nghe rồi, có suy nghĩ đặc biệt về câu chuyện này không? Tôi có một người bạn ở nước Mỹ hỏi con anh ấy và vài đứa bé khác nữa, được đủ loại đáp án. Có công chúa Bạch Tuyết bị mẹ kế ngược đãi, nên phản kháng, nên báo cảnh sát, chứ không phải là lựa chọn bỏ chạy. Cũng có đứa nói hoàng hậu lừa Bạch Tuyết ăn táo độc, bà ta phải bị cảnh sát bắt, phải bị pháp luật chế tài. Còn trẻ con nước chúng ta đều thấy câu chuyện công chúa Bạch Tuyết rất Mỹ hảo, hoàng tử và công chúa nhất định hạnh phúc. Nhưng trẻ con nước Mỹ nhìn thấy bản chất trong câu chuyện cổ tích đơn giản này, dám vạch trần phê phán, dám nói ra suy nghĩ của mình. Câu chuyện khổng dung nhường lê của Trung Quốc chúng ta, ở lớp học nước Mỹ, bị phê phán tan nát, trẻ con nước Mỹ nói, câu chuyện đó cổ vũ võ đoán chủ quan, tức đoạt dân chủ, là cách làm sai lầm. Bọn họ nói gượng ép dục vọng của mình để được khen ngợi là hành vi tâm lý không lành mạnh. Các em xem, khi chúng ta còn tuyên truyền khiêm nhường, kiềm chế bản thân thì trẻ con nước Mỹ đã ý thức được hành vi đó không dân chủ, không đáng được tôn sùng. Giáo viên nước Mỹ rất coi trọng bồi dưỡng tư duy phê phán cho trẻ con khi chúng ở trường, chưa bao giờ gò bò trong nội dung sách vở, nói điều trên sách nhất định là đúng. Cho dù lời giáo viên nói trên lớp, cũng cho phép học sinh có ý kiến bất đồng, cổ vũ chúng khiêu chiến quyền uy, mạnh dạn nói ra quan điểm của mình. Đại khái là nhờ vào sự bao dung này, trẻ con nước Mỹ dám suy nghĩ, không sợ phạm sai lầm, cũng không sợ đề xuất chất vấn. Ở dưới sân khấu, một số giáo viên lãnh đạo trường sắc mặt nghiêm túc, nghiên ngẫm lại hành vi của mình. Bọn họ trước ra luôn có cảm giác giáo dục toàn quốc có vấn đề, nhưng không chỉ ra rõ ràng vấn đề xảy ra từ đâu, những lời nói này gợi mở phần nào. Trình nhiên phải bội phục vị chuyên gia giáo dục tôn tiêu này, khả năng kích động đám đông của ông ta cực cao. Ông ta toàn là đạo lý tựa đúng tựa không, nhưng mỗi người từ từng góc độ đều có thể lấy ra quan điểm của mình, đà kích tấm bia đối diện. Chính bản thân trình nhiên cũng ông ta kích thích suy nghĩ vấn đề trước kia không suy xét tới mà mặc nhiên thừa nhận. Ví dụ như Khổng Dung Nhường Lê có thể nói là đức tính khiêm nhường văn minh, nhưng cũng có thể bị chỉ trách thành che giấu dục vọng của mình, hàm ý chỉ trích chuyện Nhường Lê không phải là đức tính tốt đẹp thực sự. Ôi thứ giết người ác nhất không phải là đao kiếm, mà là ngôn từ. Thứ khiến người ta nhộn nhạo trong lòng nhất nhất không phải là lời tình tứ, mà là nghi kỵ. Cứ nghe nhiều Nhìn thật nhiều sẽ thấy, trên thế, giới này, báo chí, truyền thông đưa tin trong ngôn từ đường hoàng giữa các quốc gia trên trận địa đấu tranh chính trị. Giữa ngôn luận, giáo điều, chủ nghĩa, chủ trương nhìn như đẹp đẽ, kỳ thực há chẳng phải ẩn giấu vô số động cơ và mục đích sao. Không phải chân lý chỉ nằm trong tay số ít, mà chân lý nếu đổi vị trí và lập trường sẽ thành méo mó. Trên đời này, những luận điệu méo mó nhiều như thế, thêm vào những người bị tư duy hạn hẹp và cố chấp chói buộc càng nhiều không kể xiết. Con người thiên hướng thích nghe những thứ có lợi nhất cho mình, làm sao mà thức tỉnh được. Đó là nguyên nhân loại người như tôn tiêu được tôn sùng một thời. Vậy nên thế giới đâu cần tháp Ba Beo, Chư thần cần gì phải sợ. Tháp Ba Beo thực sự chính là cái mông quyết định tư duy nhân tính. Trên sân khấu, tôn tiêu vẫn ba hoa không ngớt. Trong cuộc thi đấu chạy hè Trung Nhật, Trẻ con hai nước đều mang theo 20kg đi về phía trước, tuổi của bọn họ khoảng từ 11 tới 16. Căn cứ yêu cầu của Bộ Chỉ huy ít nhất phải đi 50km trong một ngày, thật ra nếu dựa theo kế hoạch ban đầu của người Nhật là phải đi bộ 100km. Trong khi trẻ con Trung Quốc kêu khổ không thôi, lũ lượt làm biếng, ném ba lô lên xe đi theo. Có một cô gái Trung Quốc xinh đẹp đổ bệnh, trước mặt người khác giả vờ nói là mình chịu được. Nhưng nhìn thấy bác sĩ là run bẩn bật, cuối cùng bất đắc dĩ phải đưa về đại bản doanh, nằm trên giường uống trà sữa nội mông. Trẻ con Nhật bị bệnh, nhưng bảo đặt ba lô xuống không chịu, bảo ngồi xe càng không, nói cháu chịu đựng được, cháu nhất định đi tới cùng. Nghị sĩ Nhật hướng điền thật lái xe tới, thăm trẻ con hai nước. Cháu ông ta đã sốt cao hơn một ngày, ai cũng nghĩ ông ta sẽ đón cháu mình đi, ai ngờ ông ta cổ vũ cháu mình xong rồi không chút lái xe rời đi. Trong khi cán bộ Trung Quốc phát hiện ra đường bị sạt lở, lập tức gọi coi mình lên xe vượt qua chỗ khó đi, đứa bé. Còn Dương Dương đắc ý vì đãi ngộ hơn người. Trẻ con Nhật Bản đốt lửa nấu đủ các loại món ăn, trẻ con Trung Quốc thì cho rằng có người đưa cơm tới tận miệng nên không làm gì cả, kết quả là không, chỉ biết kêu gào khóc lóc. Trong khi người Nhật sẵn sàng bỏ tiền đưa con mình ra nước ngoài trải nghiệm chịu khổ, trẻ con Trung Quốc chỉ đi tới quốc gia phát triển hưởng thụ. Phàm là đi cắm trại dã ngoại Phàm là đứa bé nào vừa béo vừa trắng chẳng làm việc gì Thì chắc chắn đều là trẻ con Trung Quốc hết Người Nhật Bản công khai nói Trẻ con thế hệ này của các anh không phải đối thủ của chúng tôi Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Trường 395 Đừng cãi nhau với ông ta Từng câu chuyện như những nhát búa đánh thẳng vào lòng đám học sinh ở tuổi trưởng thành chưa tới non nớt có thừa, khiến nhiều học sinh thập trung cúi thấp đầu, cảm tưởng giống như những lời đó đang nói chính mình. Giáo viên trong trường thở dài, số ít cao mày suy nghĩ, tôn tiêu ở trên sân khấu chưa dừng màn đà kích của mình. Tôi nhớ tới thí nghiệm kẹo ngọt chứ danh của Úc, cùng là trẻ con 5 tuổi, tới 66,6% trẻ con Úc đợi sau 15 phút mới ăn vì được ăn nhiều hơn. Còn 70% trẻ con Trung Quốc đối diện với cám dỗ không thể kiên trì, lựa chọn ăn trước nên chỉ được ăn rất ít. Có thí nghiệm chứng minh, đứa trẻ biết khắc chế sau này phát triển sẽ tốt hơn đứa trẻ không biết khắc chế. Trong cuộc cạnh tranh toàn cầu, giáo dục sẽ là điểm mấu chốt, nhưng trẻ con Trung Quốc không có sức cạnh tranh trên thế giới, làm sao Trung Quốc không lạc hậu cho được. Từ đầu tới cuối tôn tiêu đều giảng giáo dục Trung Quốc, phụ huynh Trung Quốc, nhưng mỗi câu nói kỳ thực nhắm thẳng vào thế hệ 8 10 khi đó còn non nốt. Tổng thể mà nói, thế hệ 80 làm hỏng sự nghiệp của chúng ta, mất mặt quốc gia của chúng ta, bọn chúng giác. Rửa như thế, bị người Nhật Bản coi thường, bọn chúng không có sức cạnh tranh, tương lai sẽ thất bại sẽ làm đất nước này sụp đổ. Cho cũ lặp lại, lịch sử tái hiện, tôn tiêu đã ngừng nói, phía dưới gần như không có tiếng động nào. Trình nhiên thấy học sinh tập trung đứa nào đứa nấy tinh thần sa sút Hồ thẹn ái náy, đứng dậy rời đi, luận điệu quá khích phiến diện này không đáng nghe, càng không đáng tranh luận. Với trình nhiên mà nói, giống câu chuyện có một người nói 5 cộng 5 là 8 vậy, đi giải thích cho người đó không có ý nghĩa gì. Kết quả y mới đi được nửa đường trong đám đông đó, đột ngột có một cánh tay dơ lên rất bắt mắt, sau đó thành viên hội học sinh chuẩn bị sẵn micro đưa tới, rồi một giọng nói vang lên. Thưa bác Tôn, vừa rồi bác nói hy vọng bọn cháu có tư duy phê phán, cho nên hy vọng bác cũng lý giải được nghi vấn của cháu lúc này. Cháu không rõ tình huống cắm trại Trung Nhật, nhưng cháu có một điều không hiểu. Theo như sách cháu đọc được, kỵ binh cổ đại một ngày đi 100 dặm đã là cực hạn, Hồng quân đoạt cầu lô định, đi ngày đi đêm chỉ 80 km. Ông ngoại cháu kể với cháu, trong cuộc chiến chống Mỹ cứu chiều, bộ đội cơ giới hóa một ngày đi 100 km đã được xưng là kỳ tích. Vậy mà bác lấy vị dụ trẻ con đi cắm trại Mỗi người mang 20kg, một ngày đi bộ những 50km, hơn nữa kế hoạch định ra ban đầu của trẻ con Nhật là 100km, không phải là vô lý sao. Vô số người quay đầu nhìn lại gióng nói rành giọt đó, cả Trình Nhiên cũng ngạc nhiên. Vì y nhìn thấy bóng dáng không thể quen thuộc hơn được. Khương Hồng Thược Trình Nhiên thầm hô hỏng rồi, rất muốn hét lên với Khương Hồng Thược lời Dương Hạ đã dặn y, đừng cãi nhau với ông ta, chỉ tiếc là muộn rồi. Khương Hồng thực nhìn thẳng Tôn Tiêu tiếp tục nói, hơn nữa thí nghiệm kẹo dẻo cháu cũng biết, nó dùng kiểm tra hiệu ứng cam dỗ, chứ không phải với mục đích đem so sánh nước này với nước kia. Cháu không biết bao nhiêu đứa trẻ con Trung Quốc tham gia vào thí nghiệm mà bác nhắc tới, chắc chắn là vô cùng nhỏ. Nhưng bác lấy một số rất nhỏ đó để kết luận toàn bộ trẻ con Trung Quốc, có phải là phiến diện làm không? Đối diện với một vị học giả quyền uy đang oanh tạc cả nền giáo dục, Trong một trường hợp công khai có lãnh đạo cao tầng, có cả phóng viên đưa tin thúc đẩy ngôn luận chỉ trích giáo dục. Cô vẫn lên tiếng phản bác, chất vấn, hậu quả, ảnh hưởng khó lường. Nhưng từ giọng nói tới ánh mắt Khương Hồng Thược, không hề có sự nao núng. Một số giáo viên tái mặt, lãnh đạo ngồi hàng đầu lần lượt quay đầu, thần sắc lúng túng thấy rõ, nhưng ngăn cản đã quá muộn rồi. Đại đa số học sinh nghe được phát ngôn của Khương Hồng Thược, nãy giờ bị dẫn dắt tư duy mới sực tỉnh. Đúng thế, vấn đề Khương Hồng thực nêu ra rất rõ ràng, mang theo hành lý 20km, hành quân 50km, ngay cả người trưởng thành khỏe mạnh cũng chẳng làm nổi nói gì tới trẻ con, lại còn muốn đi 100km. Thư tới thí nghiệm diễn ra ở Úc, lấy làm kết luận toàn bộ trẻ con Trung Quốc, thật vô lý. Tôn tiêu nhìn nữ sinh đứng thẳng giữa phòng học, khẽ cười, trước đó tôi còn nói chúng ta thiếu tinh thần tư duy và phê phán, nhưng học sinh thập trung đúng là khác biệt không thẹn là trường trọng điểm quốc gia. Tôi rất tán thưởng bạn học này dám đứng ra chất vấn, trước đó cháu nói về vấn đề con số, khả năng là thông tin mà bác có được chưa hoàn chỉnh. Có sai lệch so thực tế, sau này bác sửa lại, nhưng điều kiện gian khổ, đi bộ đường dài là có thật. Thấy nữ sinh đó định nói, ông ta đứng dậy giọng cao hơn đi Còn về thí nghiệm Trung Úc, tôi muốn nói là Trung Quốc thực thi chính sách một con, điều đó có nghĩa là bốn người già. Một cặp vợ chồng xoay quanh một đứa bé vì quá độ cưng chiều khiến đứa bé đó được thỏa mãn quá mức sinh ra yếu ớt, ương bướng và khó kiểm soát. Điểm này tôi đã được nhìn thấy từ nhiều phương diện, trẻ con Trung Quốc nhát gan, không dám mạo hiểm. Đó là sự thật. Phải biết rằng, năm xưa người Nhật đưa con tới quảng trường Thiên An Môn, mỗi người cho 20 đồng, tham quan cố cung xong, tự ăn cơm, sau đó về điểm tập kết. Phía Trung Quốc nhìn thấy chấn Kinh. Đám trẻ con đó không về được thì sao? Người Nhật trả lời, không về được là do chúng không có năng lực sinh tồn. Thử hỏi, cha mẹ các cháu có cho các cháu đi tha hương rẻ luyện không? Không ngờ Khương Hồng thực gật đầu khẳng định, cha mẹ cháu có cho. Tôn Tiêu cười khà khà, cháu có thể, bác cũng tin cháu làm được, nhưng cháu chỉ là một ví dụ, không đại biểu cho bạn học bên cạnh cũng làm được. Sự thực đại bộ phận cha mẹ các cháu không làm được, Họ không cho các cháu làm thế đâu. Thừa nhận đi, đó chính là sự thật. Vì mỗi năm có rất nhiều cha mẹ Trung Quốc vì vấn đề an toàn của con mình mà kiện nhà trường, giáo viên ra tòa. Cho nên tôi mới nói, giáo dục của chúng ta có vấn đề. Tôi rất tán thưởng dũng khí dám đứng ra của cháu, nhưng nếu như đứng ra chỉ vẻn vẹn, vẹn bịa một lý do, bảo vệ hư vinh của mình. Vậy thì có khác gì nữ sinh xinh đẹp có chút bệnh miệng thì nói mình chịu được, thấy bác sĩ liền vừa vịt run dẩy. Nữ sinh đó là vì chút trà sữa mông cổ, con cháu là vì hư vinh mà không cam tâm thôi. Có điều phải thừa nhận, cháu rất xinh đẹp đấy. Cả phòng học đều ồ lên, trình nhiên mặt tối sầm. Tôn Tiêu tránh nặng tìm nhẹ, đối với thông tin sai lệch chỉ hơi hợt cho qua, nhưng đối diện với chất vấn của Khương Hồng Thược lại đánh trao khái niệm, thậm chí lấy phương thức khống chế cao điểm dư luận, phản kích Khương Hồng Thược. Không cần nói, e rằng sau này trong nội dung sách Tôn Tiêu xuất bản, Khương Hồng Thược sẽ thành nữ sinh xinh đẹp giống trại hè kia. Sẽ có hình tượng mạnh miệng không cam lòng, dù nói dối cũng phải bảo vệ hư vinh của mình, thành điển hình cho tài liệu giáo dục phản diện. Báo, dục Trung Quốc thật thất bại. Đó là do tự tư tự lợi, thiếu hụt tinh thần, linh hồn không có điểm tựa, không có trách nhiệm, là cái thế hệ vô dụng và kém cỏi nhất. Lời nói của Tôn Tiêu được không ít người hưởng ứng, những tiếng xôn xao vang khắp phòng. Tôi đã nói rồi mà, Con nhỏ đó chỉ được cái xinh đẹp thôi. Trời đất, tưởng mình là ai? Được đám con trai ngu ngốc xung quanh tầng bốc nên quên hết rồi. Nghĩ mình ghê gớm lắm, còn dám đứng lên chỉ trích chuyên gia. Rốt cuộc cũng có ngày hôm nay. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 396, chuyện nghiêm trọng rồi. Khương Hồng Thược có rất nhiều người yêu quý, tương ứng có lượng không nhỏ nữ sinh ghen ghét Bình thường bọn họ bị hào quang của cô áp đảo, không bới móc được gì cả Hôm nay họ có được cơ hội rồi, lời của Tôn Tiêu không khác gì nói trúng tiếng lòng họ, nhao nhao lên tiếng phụ họa Trong phòng học lớn này có cả học sinh năm nhất và năm ba, nhiều người chưa biết Khương Hồng Thược là ai Đương nhiên là lời của chuyên gia giáo dục sẽ có trọng lượng hơn Thế nên có vài tên đứng dậy nhìn cô gái đứng nổi bật giữa phòng đó buông một câu chất nhà đúng là rất xinh đẹp, làm xung quanh cười rộ lên. Còn đám học sinh năm thứ hai tất nhiên biết Khương Hồng Thược, nhưng ngay cả nữ thần trong lòng họ đối diện với người ta cũng bị bẻ gãy rồi, họ làm gì được. Thế nên chỉ biết nhìn cô thương xót đồng tình. Khương Hồng Thược đã bao giờ gặp phải tình cảnh này, cô không để ý tới thái độ người xung quanh, nhưng tôn tiêu làm cô thất vọng. Đối phương không có tinh thần tranh luận không dám truy đuổi chân lý, chỉ muốn bảo vệ luận điểm mà giờ thủ đoạn công kích cá nhân, thái độ diễu cợt của của tôn tiêu rất rõ ràng rồi. Người này không có tư cách của một nhà giáo dục lại giao giảng chuyện giáo dục, làm cô tức giận. Vũ Hân ngồi bên có chút, sợ hãi, thấy lãnh đạo trường cũng quay xuống nhìn về phía Khương Hồng Thược, ánh mắt ý vị cảnh cáo, cô vội vàng kéo tay bạn mình ngồi xuống, không cách nào kéo nổi. Chính nhiên không đi được nữa rồi, y biết tính Khương Hồng Thược, Cô không chịu thua, chuyện này không kết thúc êm đẹp được tới bên cạnh một thành viên hội học sinh làm công tác phục vụ hội trường, hỏi mượn micro. Người kia định từ chối, bắt gặp ánh mắt đáng sợ của trình nhiên, không dám nói gì đưa micro tới. Khương Hồng Thược vẫn cuật cường nhìn chằm chằm vào tôn tiêu, nếu đúng như bác miêu tả, học sinh tham gia cắm trại chỉ là một đám trẻ con. Giống như chúng ta đi chụp ảnh, chụp một nơi toàn cảnh đẹp, hoặc chụp một ngóc ngách toàn chuyện xấu dù tất cả đều là thật nhưng đó không phải là toàn bộ sự thực lời bác nói tôn tiêu cười phá lên lần nữa ngắt lời Khương Hồng Thược này bạn học nhỏ để tôi nói cho cháu biết thế nào là toàn bộ toàn bộ chính là truyền thống văn hóa của chúng ta từ xưa tới nay đều cổ vũ nghe lời không cổ vũ có suy nghĩ riêng cổ vũ trung dung đi theo số đông không cổ vũ cạnh tranh mạo hiểm cổ vũ ổn thỏa không cổ vũ suy nghĩ viền vông cổ vũ lòng hướng về một nơi Kinh chiếu vào một chỗ, không cổ vũ ca kính độc lập, cổ vũ trẻ con noi theo cha mẹ, không khơi lên hứng thú và khao khát tiềm tàng. Giống như các cháu ngồi đây, các cháu từ nhỏ tới lớn, có lần nào cha mẹ các cháu không lấy thành tích của các cháu ra làm tiêu chuẩn đánh giá các cháu. Có lần nào không yêu cầu các cháu phải có điểm số tốt. Bởi vì tiêu chuẩn thành công của chúng ta quá đơn nhất, hiện giờ cha mẹ chỉ cho rằng học tập tốt, thi vào một trường đại học tốt là thành công. Cho nên thí nghiệm trẻ con Trung Úc là một sự phiến diện, chạy hè cũng là sự phiến diện khác, nhưng là hình ảnh thu nhỏ của vấn đề chúng ta so với người khác. Bạn học này nói đừng quá phiến diện, đó không phải là toàn. Bộ, chúng ta đúng là không thể lấy gáo đong biển, nhưng có thể từ nhỏ nhìn thấy cái lớn, từ một cái lá rụng mà biết mùa thu về. Tôn Tiêu Giang rộng tay, hôm nay tôi nói tới tư duy phê phán, cô bạn này liền đứng ra, muốn biểu thị học sinh Trung Quốc cũng có tư duy phê phán. Nhưng không phải là cách tư duy này, trẻ con nước Mỹ phê phán dựa vào thực tế, có lý có cứ, không phải bảo vệ tự tôn và hư vinh của mình, đi bịa đặt, ương ngạnh cố chấp cãi cùn. Cho nên từ đó có thể thấy con đường giáo dục của chúng ta còn xa. Khương Hồng Thược lúng túng đứng xững ra đó, đối phương chụp hết cái mũ này tới cái mũ khác. Dùng đủ thủ đoạn tranh luận lẫn lộn, đánh cháo, công kích cá nhân, cô lại không thể dùng thái độ tương tự để đánh trả. Vì Khương Hồng Thược quá rõ, Với quan niệm trên dưới của Trung Quốc, cô ở thế yếu hơn, nếu phản kích cùng thủ đoạn, cô biến thành vô lễ, hỗn láo. Còn tôn tiêu vẫn còn chiêu cuối cùng nữa, ông ta có thể tỏ ra tôi phê phán là vì tốt cho cháu, người khác cũng nghĩ thế. Bởi thế không phải cô không phản bác được ông ta, mà là không thể phản bác. Bốt ức trào dâng trong lòng, hai tay cô bóp chặt, người đã hơi run lên, nhưng cô chỉ có thể chịu đựng. Bóng dáng cô độc của Khương Hồng Thược đứng trong phòng học lớn làm nhiều học sinh nhói lòng, nhưng lo lắng Khương Hồng Thược tiếp tục tranh luận, đối phương đem chuyện hôm nay ra khỏi trường, khiến tất cả cùng biết. Nói không chừng trong văn chương châm biếm thời cuộc của ông ta, lại có thêm một nữ sinh Trung Quốc giả dối hư vinh truyền khắp nơi. Hồng Thược, ngồi xuống đi mà. Vũ Hân kéo tay Khương Hồng Thược sắp khóc tới nơi rồi, nhiều người nhìn sang Chu Húc, hắn là thành viên của câu lạc bộ biện luận, từng được giải tỉnh. Chú Húc cũng có thể nghĩ tới vấn đề như Khương Hồng Thược. Hắn không có vũ khí để phản bác, vì hắn nghĩ giống Khương Hồng Thược, bọn họ ở vị trí yếu hơn, đứng ra cãi lại là, thua ngay từ khởi điểm rồi. Lão già đó quá ác, miệng thì nó tư duy lý trí, nhưng lại lấy thân phận chèn ép người ta. Hắn tức mà không làm gì được. Giáo viên cũng đã chạy xuống chỗ Khương Hồng Thược, định khuyên giải cô, nữ sinh đại diện cho cả thập trung, không thể để hỏng như vậy. Chúng ta đúng là một thế hệ sụp đổ, đột nhiên tôi nhìn ra nguyên nhân rồi. Có người đột nhiên lên tiếng, giọng nói chuyển qua loa vang khắp phòng. Mọi người nhìn nam sinh đó, hình như tên là Trình Nhiên, đứng đứng ở hành lang hang vị trí hàng ghế số 5. Đó là vì có loại người như ông, hẹp hòi cố chấp, bất chấp sự thật, mùng miệng đầy lời dối trá, thứ chuyên gia giáo dục mua danh kiếm tiếng. Một lời kinh thiên động địa, hiện trường chết lặng. Phòng học lớn sức chứa 1.500 người, tính cả số học sinh đang đứng phải tới gần 2.000, nhưng im ắng tới mức nghe thấy tiếng kim rơi. Cạch một cái, có phóng viên đánh rơi cả máy ảnh, lãnh đạo trường học choáng váng, ý nghĩ đầu tiên của họ là chết rồi, lớn chuyện rồi. Khương Hồng Thược quay sang nhìn Trình Nhiên, bất ngờ mà lại không bất ngờ, hàng mi rung rung, nhưng lúc này mây đen bao phủ trong lòng cô. Lời của Trình Nhiên vô cùng nghiêm trọng. Nói nhẹ nhất cũng là coi thường bề trên, nói nặng hơn. Tôn tiêu có thể tố cáo y xỉ nhục và phỉ báng, dù không bị pháp luật xử phạt, đưa lên báo chí một cái, sẽ càng bôi càng đen. Mắng ông ta thì thống khoái thật đấy, nhưng danh tiếng ông ta quá lớn. Có thể đưa ra nghi vấn về lời ông ta nói, vẫn tính là trong nội dung tranh luận học thuật. Nhưng một khi mắng chửi thì tính chất khác hắn, càng chống lại thì tiếp đó bị chói buộc cùng phản tác dụng càng lớn. Một học sinh mà không biết tôn ti, không biết kính trọng, chẳng phải là cái thế hệ vô pháp vô thiên rồi còn gì. Chỉ trong tích tắc Khương Hồng Thượng đã hiểu thấu hậu quả, chuyện này lan ra, chỉ sợ trình nhiên bị đuổi học mất. Mặt cô cắt không ra máu, trước đó cô chỉ, tức giận, bây giờ là sợ hãi. Ngay cả phóng viên kia cũng lắc đầu, chuyện này chắc chắn đưa lên báo, đứa học sinh này xong rồi, e trong nước không có trường nào dám chứa chấp. Chỉ nhiên không đợi cho giáo viên kịp ngăn cản đuổi mình ra ngoài, tiếp tục nói. Xin hỏi cái thí nghiệm Trung Úc đó được cho đăng ở báo nào, do cơ cấu nào thí nghiệm, có thể tra tư liệu kiếm chứng tự đâu. Tôn Tiêu chưa bao giờ bị người ta mắng thẳng mặt như vậy, tức tím mặt, nhưng trước mặt nhiều người như thế. Ông ta không thể để mắt phong độ, huống hồ chỉ là một đứa học sinh nhãi con đang kích động mà thôi, thứ ngựa non háo đá. Loại này quá dễ ưng phó. Chuyện này tự có ghi chép trên tạp chí tương quan, chẳng lẽ tôi phải tìm ra bây giờ cho cậu xem. Người trẻ tuổi, đọc nhiều sách vào, đừng nông cạn như thế. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư viện Sách Nói Miễn Phí, chuyện đọc việt.com Trường 397, Hà Sống Nảy Mầm Ngay từ lúc Khương Hồng Thược lên tiếng chất vấn tôn tiêu là Trình Nhiên đã biết chuyện chẳng lành rồi, liền lấy micro sẵn sàng hỗ trợ cô. Chỉ không ngờ một người bốn mấy gần 50 tuổi đầu dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy với một nữ sinh mới 16-17. Nhìn Khương Hồng Thược lẻ loi đứng đó, xung quanh là lời chỉ trích mỉa mai, thậm chí cả tiếng diễu cợt của đám nam sinh, trong đầu Trình Nhiên không còn bất kỳ suy nghĩ gì. Chỉ có một cơn giận cuồng bạo dâng lên trong lòng, nếu khoảng cách đủ gần đứng nói là một câu chửi. Y ném thẳng cái micro này vào mặt ông ta Trình nhiên, đừng Khương Hồng thực lúc này kịp phản ứng lại hét lên một tiếng hoảng loạn bỏ micro xuống chen khỏi hàng chạy tới Dù lửa giận ngùn ngụt cháy trong lòng Trình nhiên vẫn giữ được chút lý trí Biết giờ tức giận chỉ làm chuyện tệ hơn Nhưng lui cũng đã muộn rồi Đâm lao thì phải theo lao Hít sâu một hơi áp cơn giận xuống Tổ chức ngôn ngữ Tí, nghiệm này có tên thực sự là thí nghiệm kẹo dẻo Do tiến sĩ Michael của Đại học Stanford làm vào thập niên 1960, nhân viên nghiên cứu đưa một viên kẹo dẻo tới trước mặt đứa bé. Nói với nó, nếu có thể nhịn không ăn viên kẹo này tới khi nhân viên nghiên cứu quay về thì sẽ được viên kẹo thứ hai, nếu như mất thì chỉ được một viên. Thí nghiệm này được kéo dài tận mười mấy năm, theo dõi mười mấy đời học sinh mới đưa ra được kết luận nếu như chúng ta dạy được trẻ con, tiến hành tự khống chế, sau đó có khả năng thành công cao hơn. Nhưng thí nghiệm không nói ra đó là những đứa bé đối diện được với cam dỗ đều đến từ gia đình giàu có, điều kiện vật chất dư giả. Bọn họ cũng không nói với ông rằng thí nghiệm này có tính giới hạn về sau Đại học New York có chọn ra 1.000 đứa bé 4 tuổi, chia ra làm hai nhóm cha mẹ có bằng đại học và không bằng đại học để thí nghiệm. Kết quả chứng minh kiềm nén ham muốn hay không không quá ảnh hưởng tới tương lai của chúng. Thứ ảnh hưởng lớn như càng khó thay đổi hơn như trí tuệ và gia đình ưu việt. Sắc mặt Trình Nhiên hết sức bình tĩnh, ngôn từ không kịch liệt như trước đó nữa, giáo viên chủ nhiệm Tôn Huy thở phào dừng lại. Đồng thời học sinh xì xào bàn tán, không biết điều Trình Nhiên nói có đúng không, thấy Y nói ra số liệu tên tuổi danh mạch đã tin 7-8 phần. Tối hôm nọ Trình Nhiên vừa nghe Dương Hạ tức giận chửi mắng Tôn Tiêu vừa tra duyệt tư liệu, hai người còn tranh luận bắt bẻ lý luận của ông ta, nên Y còn nhớ rất kỹ. Lão già này có đúng một bài, đi tới đâu cũng dở ra, hoàn toàn là loại lừa bịp kiếm tiền. Cho nên thí nghiệm kẹo ngọt vốn là một ngụy mệnh đề, chưa nói đây vốn là nghiên cứu về hiệu ứng cám dỗ, kết quả là chỗ ông biến thành so sánh học sinh Trung Quốc và học sinh châu Úc. Chuyên gia tôn dùng cái trò đánh trao khái niệm cũng lô hỏa thuần thanh đấy, à không, đó vốn là thiên phú, của ông mà. Thực tế chạy hẻ mà ông nói tổ chức năm 1994, Báo thanh niên Trung Quốc cho đăng tuyên bố phản bác lời lẽ không chính xác của ông. Chẳng qua là ngôn luận của ông có thị trường hơn, nên không ai để ý tới bài báo đó. Ông cũng không trả lời bài báo đó, vì ông biết bài báo đó là sự thật. Báo báo thanh mình, đeo nặng đi bộ là do phía Nhật Bản căn cứ vào thể năng của trẻ con định ra, mang nặng 10kg thì đi bộ được 20km. Ông lại bịa ra con số hoang đường mang 20kg đi 50km. Bởi vì ngay từ ban đầu ông không quan tâm tới sự thật mà chỉ tự biên tự diễn. Ông nói trẻ con Trung Quốc lười biếng ném ba lô lên trên xe, còn trẻ con Nhật thì tự vác. Sự thực là ba lô trong nước chất lượng quá kém, 80% ba lô không chịu được mà đứt. Ngược lại học sinh Nhật Bản do họ có hoạt động dã ngoại khá thường xuyên nên trẻ con đều có ba lô chuyên dụng. Ông không nói trẻ con Trung Quốc ném ba lô lên xe rồi nhưng chúng có đứa dùng tay bê, có đưa kiếm dây buộc đeo lên người, thực tế là vì thế mà chúng vất vả hơn trẻ con Nhật. Ông nói cô gái xinh đẹp trốn về uống trà sữa Mông Cổ, vậy ông sao không nói, nữ sinh đó bệnh nặng đưa về Đại Bản doanh. Sáng sớm hôm sau sức khỏe chưa hồi phục đã về đội, đồng thời tự đi bộ tới mục tiêu. Trẻ con Nhật Bản không đi vệ sinh ở ngoài, trẻ con Trung Quốc không biết dựng liều, hai bên đều phát hiện ra ưu nhược điểm đối phương. Mục đích chạy hè này là để hai bên hiểu nhau hơn, Cho nên chúng cho nên giúp đỡ nhau rất thân thiết, không ngờ tới miệng ông thành cuộc ganh đua đầy hằn học như vậy. Toàn là đứa trẻ ngoan, ông lại đóng đinh chúng lên cổ sỉ nhục vì mục đích gì. Thế mà cũng gọi là chuyên gia giáo dục à. Ông bảo rằng người Nhật Bản công khai nói thế hệ này của các vị không phải đối thủ của bọn họ. Khi bài báo của ông phát hành, phía bên, Nhật có gửi thư cho phía Trung Quốc bày tỏ bọn họ biết rằng tạp chí Trung Quốc đã cho đăng những lời nói làm người ta cảm thấy tiếc nuối. Phía họ rất đau lòng Họ khẳng định không có một nhân viên Nhật nào nói ra câu đó Trẻ con Nhật khi nhớ lại những đồng đội Trung Quốc đều nói Họ rất lễ phép Biết làm nhiều món ăn ngon Chứ không phải như ông nói Đứa trẻ nào vừa béo vừa trắng không làm gì cả là trẻ on Trung Quốc Trẻ con nước ta tuy có nhiều thiếu sót Nhưng ở trước mặt bạn bè nước ngoài rất cố gắng không để ảnh hưởng thể diện quốc gia Nhưng trong bài báo của ông Bọn họ thành giá áo túi cơm Ông nhìn quanh đây đi, đây là thành đô, nơi này kinh tế phát triển hàng đầu cả nước. Vậy ông nhìn trong số học sinh ở đây, ông nhìn thấy bao nhiêu người vừa béo vừa trắng, được bao nhiêu. Chưa nói tới 70% dân số nước ta còn sống ở nông thôn, rất đói kém. Ngoài kia chúng ta có làn sóng công nhân mất việc lấy đâu ra toàn những đứa bé béo trắng không biết làm gì. Đoán chừng ông chưa bao giờ về nông thôn chứng kiến cuộc sống của những đứa bé nửa ngày đi làm nửa ngày đi học càng không nói chúng ta có nhiều vùng núi cao. Ông không biết gì cả, vì thế đừng có mở mồm ra nói vớ vẩn. Hiện trường bắt đầu náo động rồi, chưa cần nói gì khác, lời của trình nhiên rõ ràng hợp khẩu vị đám học sinh hơn, dần ra có tiếng mắng mỏ. Khương Hồng Thược đứng lại tại chỗ, không tiếp túc tiến về phía trình nhiên nữa, nhưng tự hồ giữa phòng học lớp chất kín này, rồi chỉ còn lại một bóng dáng duy nhất. Bất trì bất giác hình ảnh trình nhiên hòa vào hình bóng nào đó luôn tồn tại sâu trong lòng mỗi thiếu nữ Nếu như nói trước kia cô chỉ rất có thiện cảm với trình nhiên Giờ đây mọi thứ khác như hạt giống gặp nước tưới, phá đất ngoi lên Một cảm giác hết sức kỳ diệu len lỏi trong lòng Từ giọng nói khi chất thậm chí quần áo ăn mặc đều tràn ngập sức hút nam tính Ánh mắt dần mông lung không có tiêu cự Còn phía lãnh đạo trường đưa mặt nhìn nhau Bọn họ vốn định áp dụng biện pháp ứng phó Nhưng những lời của Trình Nhiên từng câu từng chữ có lý có cứ, tường thuật đầy đủ, muốn kiểm tra dễ dàng, thế nên giữ im lặng. Im lặng chính là một thái độ. Trương Bình líu lưỡi, liên tục vỗ vai hách dịch bên cạnh, hách dịch càng hưng phấn lẩm bẩm tao đã nói mà, thứ chuyên gia dám chó. Những người quen biết y như Lý Vận Hàn, Tần Thiên, Viên Tuệ đều sững sờ không dám tin, đó là chàng trai mà bọn họ đánh giá có chút mềm đấy hả? Trình Nhiên chưa dừng lại, Tôn Tiêu vừa định nói, Y lập tức chặn họng, dùng thủ đoạn của ông ta đáp trả ông ta, ông chỉ trích chúng tôi giả dối, chỉ trích chúng tôi hư vinh. Chỉ trích chúng tôi được nuông chiều, không biết kiềm chế, không biết chịu đựng, không có sức cạnh tranh, tự tư tự lợi, không có năng lực sinh tồn, không có tư duy phê phán, tư tưởng sơ cứng lạc hậu. Cứ như những lời bịa đặt không phải ông, nói dối lừa đời trộm danh không phải ông, ác độc thất đức không phải ông, Ông nhìn người khác bằng ánh mắt thù hận hằn học lại đòi đi giáo dục người khác. Rốt cuộc là ai có vấn đề? Nếu như ông không tôn trọng sự thực, còn đưa ra được kết luận gì nữa? Nếu không dám nhìn thẳng vào mắt trẻ nhỏ, giáo dục còn hy vọng gì? Ông cứ thích lấy nước Mỹ ra làm ví dụ. Vậy thì tôi cũng lấy lời của Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson, người soạn thảo tuyên ngôn độc lập để trả lời ông. Tin tưởng vào người trẻ, tin tưởng vào tương lai. Cả phòng tĩnh mịch chốc lát. Rồi có một học sinh đứng dậy hô lớn nói hay lắm Sau đó vỗ tay Ngay sau đó là tiếng vỗ tay như mưa rào Như sấm rền Thực sự chấn động cả người điếc Các bạn đang nghe chuyện trùng niên Của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí truyện đọc việt.com chương 398 Em không viết đâu Có lẽ không cần nói nhiều về buổi Diễn giảng ngày hôm đó nữa, trong lúc tất cả dành tiếng vỗ tay cho trình nhiên, tôn tiêu muốn phản bác đều bị tiếng la hét Addy. Ông ta tức tối ném micro rời sân khẩu bỏ đi một mạch, lãnh đạo trường vội vã đuổi theo muốn mời vào phòng hiệu trưởng, lát sau nhất định bắt hai đứa học sinh kia tới xin lỗi. Tôn tiêu không chịu, trước khi lên xe còn bỏ lại lời ham dọa, sẽ khiến hai đứa học sinh kia phải trả giá vì hành động láo sược của mình. Nhưng ngay ngày hôm sau báo Đô Thị Thành Đô cho đăng nội dung liên quan tới buổi diễn giảng của Tôn Tiêu ở Thập Trung. Tiêu đề là con cái chúng ta có thực sự kém cỏi như vậy không? Sự thực về cuộc so tài ở trại hè. Phóng viên dưới góc độ khách quan ghi lại buổi diễn giảng của Tôn Tiêu, lời chất vấn của Khương Hồng Thược và phản bác của Trình Nhiên. Đương nhiên phía nhà trường giao thiệp để tránh ảnh hưởng tới cuộc sống học tập của học sinh nên chỉ dùng hai bạn học nam nữ của Thập Trung để thay thế. Bài báo vừa được đăng lên, trong ngày hôm đó, bất kể là văn phòng cơ quan chính phủ, đơn vị sự nghiệp hay một số gia đình đều khơi lên làn sóng lớn. Từ xuyên và các nơi khác trong cả nước kỳ thực giống nhau, cảm thấy con mình là thế hệ sụp đổ, bây giờ nổ ra màn tranh cãi như vậy ở thập trung, không khác gì quả tạc đạn. Bài báo thanh minh của báo thanh niên Trung Quốc vào năm 1994 nhanh chóng được rất nhiều người tìm ra, thành luận chứng chứng minh tôn tiêu bịa đặt nói quá sự thực. Đám trẻ con sống dưới bóng ma của Tôn Tiêu vùng dậy. Bài báo này được chúng cực kỳ nhiệt tình truyền bá đi khắp nơi, khiến Phạm Vi nghị luận ngày một mở rộng. Sau đó báo giáo dục Trung Quốc đăng bài viết của Tôn Tiêu, tự thanh minh kêu oan cho bản thân. Tôn Tiêu vẫn dùng thủ đoạn cũ để thanh minh, ví dụ lẫn lộn kiến thức hành quân, ví như thừa nhận khi đó viết về cô gái kia có hơi quá lời, với mục đích tạo điểm nhấn cho luận điểm của mình. À, bài viết tránh nặng tìm nhẹ, đồng thời lấy ra bài báo khác trên báo Giáo dục Trung Quốc, nói trẻ con Trung Nhật mỗi bên đều có sở trường, nhưng trẻ con Nhật Bản có ý thức hoàn cảnh và tu dưỡng tốt hơn làm cớ cho mình. Kỳ thực ông ta vẫn cứ quanh có dối trá, nói không phải trẻ con Trung Quốc tố chất kém hơn, mà là ở nơi có điều kiện kinh tế tốt hơn thì ở phương diện này tất nhiên làm tốt hơn. Bất hạnh là sự lạc hậu của Trung Quốc khi đó chính là tội lỗi lớn nhất. Chuyện đã không còn là chuyện hai đứa học sinh tức giận đứng về phía đối lập với tôn tiêu nữa Đã thành mặt trận báo chí trong nước Thậm chí quan niệm giáo dục giao phòng Bị cuốn vào sóng gió bất ngờ này có nhật báo nhân dân Báo tối Quảng Châu Thậm chí cả tạp chí độc giả luôn đứng đầu lượng tiêu thụ cả nước cùng hệ thống giáo dục khắp nơi Nhưng cũng có một số tờ báo không quan tâm tới mấy chuyện tầm cao đó Bọn họ đơn giản vì thu hút công chúng mà làm báo Cho nên như cá mập người thấy mùi máu đem từng chữ trong cuốn sách của Tôn Tiêu ra phân tích. Kết quả trên đời này làm gì có thứ gì soi trên kính hiển vi mà không ra sai sót so chứ. Bởi thế từng lời từng chữ của Tôn Tiêu đều thành có vấn đề, không khác gì bị gắn mác lừa đảo. Chiến hỏa ngày một lan rộng, các phía ngôn luận không ngừng, có giáo sư đại học chứ danh làm thơ chế nhạo Tôn Tiêu ngàn vạn câu chữ chẳng được một lời thật, xương sau mưa sao che phủ được mẫu đơn. Có hai luồng dư luận rõ ràng, đã là bài viết bịa đặt, Vậy kết luận chẳng có ý nghĩa gì Cũng có người thấy dù nội dung không thật Nhưng giúp cảnh tỉnh Tìm kiếm phương pháp thay đổi giáo dục Cũng mang ý nghĩa tích cực Đó chỉ là thủ pháp viết văn Ủy ban giáo dục quốc gia vừa mới đổi tên Thành bộ giáo dục tiến hành điều tra nội bộ Báo cáo này đưa lên quốc vụ viện và chính hiệp Cuối cùng đưa ra kết luận là Bài báo về chạy hè phải thay Đổi câu chữ Nhưng cũng cần thảo luận thay đổi giáo dục Coi như xác định tính chất vụ việc Cơn bão tố dư luận học sinh chất vấn tôn tiêu từ đó lắng xuống. Nhưng thảo luận tranh luận ở mức độ thấp hơn chưa kết thúc, hơn nữa ở tương lai xa hơn vẫn còn ảnh hưởng lâu dài. Cho dù một số người thay đổi quan niệm, không còn quá khắc nghiệt với con cái nữa, nhưng tổn thương đã gây ra, quan niệm tâm căn cố đế thế hệ sụp đổ cuối cùng cũng không giải thoát được khỏi sự kiện này. Vẫn có những người lấy bài báo đó để sỉ nhục cả một thế hệ 8X, vẫn có bài báo gọi họ là tiểu công chúa. Tiểu hoàng đế lấy đủ loại chứng cứ để so sánh, bóp méo sự thực hạ thấp trẻ con trong nước. Cũng giống như bài báo thanh minh của báo thanh niên Trung Quốc cho đăng từ lâu vậy, người ta không muốn tin vào điều họ không thích, càng cho rằng báo chí chính thống được chỉ đạo, vui dập người nói lên sự thực. Nhưng thời gian rồi sẽ chứng minh, những đứa bé thế hệ 8 80 sinh ra vào thời kỳ quốc gia khó khăn phải ăn thực phẩm bẩn, sữa kém chất lượng lớn lên. Phải phân thắng bại với trẻ con quốc gia phát triển khắp thế giới khi Internet đã biến thế giới thành tinh cầu nhỏ bé. Cái thế hệ công tác mấy chục năm không mua nổi nhà không dám kết hôn. Thế hệ vì mộng tưởng phải chui rút trong căn phòng trọ cho thuê chật hẹp ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thông Quyến. Vậy mà vẫn phải chịu sự chỉ trích của đám người đạo đức này. Bọn họ lòng vẫn còn mộng tưởng, không oán trời không trách đất. Dù cuộc sống khó khăn, tiền đồ không rõ, bọn họ vẫn cắn răng gánh vác. Bọn họ trong tương lai sẽ thành lực lượng trung kiên trong các lĩnh vực thương nghiệp, học thuật, thể dục, khoa kỹ, nỗ lực cuộc sống tốt hơn. Lao nước mắt tiến lên, tạo dựng nền móng huy hoàng cho thế hệ sau. Quay trở lại với thập trung ngày hôm đó, cả trường muốn nổ tung, tôn tiêu bỏ đi còn để lại lời ham dọa. Lãnh đạo trường gọi trình nhiên và Khương Hồng thực tiến, hành cho chuyện nghiêm túc. Trong cuộc trò chuyện này, trường học tiết lộ tôn tiêu vốn có thể truy cứu trách nhiệm pháp luật của trình nhiên và người giám hộ nhưng ông ta rộng lượng giới hạn ở phạm vi thảo luận giáo dục, khoan dung với học sinh. Đối với giọng điệu này, trình nhiên nghe tai nọ cho ra tai kia, chẳng qua dư luận bất lợi nếu như ông ta kiện trình nhiên. Vậy thì chuyện này sẽ ảnh hưởng càng lớn, trong khi ông ta chi mong chuyện lớn hỏa nhỏ, chuyện nhỏ biến mất còn không được nữa là. Kỳ thực sự kiện này nếu không phải vì năm 1994 có bài báo thanh minh đi trước, Một số báo chí khác mượn đó mà gây khó dễ thì cũng không có cuộc luận chiến này. Bản thân Trình Nhiên và Khương Hồng thực chỉ là học sinh, tiếng nói nhỏ bé, dù nói đúng chăng nữa cũng chẳng ích gì, cùng lắm ảnh hưởng ở phạm vi thập trung chung thôi. Nói không chừng vì thân phận và danh vọng của Tôn Tiêu, còn phải tới xin lỗi. Chứ còn không ở, Hiệu trưởng Vương Hiến, sau một hồi nói chuyện với Trình Nhiên còn cao mày, dù sao hôm đó em thực sự chửi mắng ông ấy. Ngôn từ không được hay lắm. Em viết kiểm điểm đưa cho chủ nhiệm tôn là được, chúng tôi không bắt em đọc đâu, em không viết đâu. Trình nhiên chỉ lắc đầu nói một câu như vậy, nếu bản kiểm điểm này bị tôn tiêu công bố, mọi lời nói của y thành vô nghĩa, đánh mất dư luận đang đứng về phía mình, đó gần như là thứ duy nhất có thể bảo vệ y bây giờ. Cả đám lãnh đạo thập trung đưa mặt nhìn nhau, nói thật chứ, đừng nói là người trực tiếp nghe những ngôn luận đó của trình nhiên. Mà cả những người nghe thuật lại còn hết hồn, Đứa học sinh này có chứa mãnh hổ trong tim Dù sao không đơn giản Cần quan sát kỹ Vương Hiến vuốt tóc liên hồi Cuối cùng xua tay Vậy em về trước đi Kết quả xử lý của trường học sẽ công bố sau Các bạn đang nghe chuyện trùng niên Của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Trường 399 Dư âm chưa hết Đợi tới lượt Khương Hồng thực bị gọi vào, gương mặt lãnh đạo trường rõ ràng là nhẹ nhàng hơn với trình nhiên nhiều. Dù sao hành vi hôm nay của cô không có điểm nào vượt ngoài giới hạn, thậm chí còn thể hiện được tinh thần của học sinh thập trung. Khương Hồng thực ngồi ngay ngắn nghe các phương diện biểu dương một phen. Cuối cùng cô nữ sinh trong mắt bọn họ luôn luôn ngoan ngoãn để nếp ấy đột nhiên chủ động hỏi, thầy hiệu trưởng Vương, có phải các thầy muốn xử phạt trình nhiên không? Vương Hiến hỏi lại, em nghe ai nói vậy? Khương Hồng Thược lắc đầu, không ai ạ, em hỏi vậy thôi, nếu như các thầy muốn ghi vào học bạ hoặc khai trừ trình nhiên, vậy xin hãy xử lý cả em đi, dù sao chuyện này do em khơi ra. Nếu các thầy cần, xem viết trước bản kiểm điểm, không có, không có, chưa tới mức đó. nha đầu dám uy hiếp hiệu trưởng, đừng nói cô bé này không sai, có sai bọn họ bao che còn không kịp nữa là. Đừng quên Khương Hồng Thược được dùng làm hình ảnh quảng cáo cho trường, Vương Hiến xua tay, trường chưa đưa ra quyết định, song đa phần mọi người chỉ muốn cảnh cáo, giữ lại trường quan sát. Vậy nếu không còn chuyện gì nữa, em xin phép về. Khương Hồng Thược lễ phép chào lãnh đạo trường ra về. Đợi nữ sinh này về rồi, vị hiệu trưởng già thở ra một hơi, mặt ủ mày trao than vãn với mọi người xung quanh, nghe con bé nói gì không. Đoán chừng chúng ta xử lý trình nhiên, nó sẽ không chịu đâu, học sinh hai khóa gần đây ngày càng khó dạy còn liên thủ bắt nạt ông già. Khi bên ngoài kia các loại hình thái ý thức giáo dục tranh luận ẩm ý, nội bộ thập trung càng sục sôi. Mọi người vẫn còn nhớ như in cảnh ngày hôm đó, trình nhiên liên tục oanh tạc, tôn tiêu đối diện với sự thực há miệng cứng lưỡi, mặt lúc đỏ lúc trắng, thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Buổi diễn giảng hôm đó kết thúc một cách qua loa nhiều học sinh chạy nhanh ra ngoài, nhìn tôn tiêu được. Người trường học tháp tùng, chui lên xe đi mất như chó nhà tang bỏ cả cuộc liên hoan dự định tổ chức sau đó. Rất nhiều học sinh không ức chế được dơ nắm đấm lên trời la hét, không khác gì binh sĩ vừa giành thắng lợi trong cuộc đại chiến. Khỏi phải nói tới sau đó, từ hành lang phòng học lớn tới ngoài giật phu lâu, Trình Nhiên và Khương Hồng Thược đi tới đâu đám học sinh bám theo tới đó, dơ ngón cái hoặc vỗ vai tán thưởng bọn họ. Thậm chí có một nữ sinh năm ba lớn gan bắt tay làm loa hô lớn, Trình Nhiên, đã có bạn gái chưa? Tức thì không khí càng lên cao trào, đám học sinh vào hùa làm rộn một hồi, bảo an trường phải tới giải tán đưa được đương sự an toàn rời trường. Tiếp theo đó đám học sinh này trở về truyền bá, cả thập trung không ai không biết. Khi báo chí bên ngoài vẫn còn giai đoạn ủ mầm, ở một số buổi tụ hợp của bạn bè người thân, nghe nhắc tới sự kiện này, học sinh thập trung đều kiêu ngạo nói Tôi có quen hai học sinh đó, bọn họ học năm thứ hai, nam là trình nhiên rất đẹp trai, nữ là Khương Hồng Thược thành tích đứng đầu trường. Vị chuyên gia đó khi đó thao thao bất tuyệt, bị Khương Hồng Thượng đứng ra chỉ ra chỗ sai lầm, ông ta cãi cùn cãi bậy, còn lấy thân phận chèn f một nữ sinh, trình nhiên đứng lên dùng các chứng cứ đánh trả, thực sự quá đẹp. Đối diện với dư luận ngả về một chiều như thế, lãnh đạo thập trung muốn xử lý trình nhiên, dù là viết kiểm điểm, cũng vô cùng khó. Bởi vì không chỉ học sinh nhất trí đối ngoại, thậm chí trong đội ngũ giáo viên, Đa phần gả về phía hai học sinh này Không thì ủng hộ trong im lặng Thậm chí có giáo viên công khai Thể hiện quan điểm trên lớp Từ lâu rồi thầy đã nói cuốn sách của ông ta có vấn đề Cháu trai nghị sĩ Nhật Không phải bị sốt cao à Ở hoàn cảnh cắm trại hoang dã Không kịp thời chữa trị Lỡ bị viêm phổi thì làm sao thì thế nào Chuyên gia gì chứ Đi đâu khua môi múa mép Còn được, tới thập trung này đừng hòng Thầy thấy bây giờ mới bị chửi là muộn Thậm chí giáo viên ngôn từ kịch liệt hơn còn nói trên cuộc thảo luận trường, chuyên gia giáo dục cái gì, một tên bán sách dạo mà thôi bày trò gây chú ý thôi. Thế nên lãnh đạo nhà trường vướng chân vướng tay vô cùng, dù sao bối cảnh danh vọng tôn tiêu rõ ràng ra đó, nếu sự kiện này nghiêm túc truy cứu, trình nhiên thực sự buông lời sỉ nhục đối phương. Bất kể thế nào, một học sinh còn nhỏ đi mắng chửi người tuổi cha chú như thế là sai rồi, nếu nhanh chóng xin lỗi, còn có thể khống chế được sự việc. Đối phương cũng không thể làm quá truy cứu trách nhiệm pháp luật. Nhưng nếu xử phạt trình nhiên, chắc chắn lãnh đạo trường sẽ mất hết uy tín. Ảnh hưởng thế nào khó nói, đừng quên nhiều đứa học sinh ở đây có thân phận không nhỏ. Hôm đó đi học, giáo viên vật lý trang thuận siêu biệt danh Tào Công Công vào lớp, nhìn quanh một vòng, bình thường ông đeo cái kính hẹp, dạy học cũng không giỏi trò chuyện tán gẫu Trong số giáo viên cũng không giỏi quan hệ xã giao, thuộc loại mỗi ngày dạy học xong cấp cặp về ít giao tiếp độc lai độc vãng như Tào Công Công của phim Long Môn Khách sạn, biệt hiệu này từ đó mà có. Tào Công Công vẫn bộ dạng vươn cổ Thiên Nga đi thẳng vào lớp, giao án ném sầm lên bàn. Như đồ tể ném dao mổ lợn, cả lớp số 5 giật mình, thầm nghĩ Tào Công Công làm sao thế, ai chọc giận ông ấy rồi. Sau đó ông lạnh lùng nói, trước khi lên lớp, tôi phải nói câu này, Hồng Thược, dám đứng lên nghi vấn, tỏi. Trình nhiên, chửi ra tiếng lòng mọi người, cả hai làm tốt lắm vỗ tay sau đó cái mặt vô cảm vỗ tay trước cả lớn ngớ người sau đó mọi người cười rộ lên vỗ tay rào rào trình nhiên bị xung quanh vỗ tay còn tranh thủ khuyến mãi cho mấy cú đấm còn Khương Hồng Thược cô gái này quá nhiều sự tích rồi thêm một cái không có nhiều cảm giác nữa chưa được nổi 30 giây tào công công mặt lạnh tanh tuyên bố được rồi học thôi Trình Phi Dương và từ Lan vì chuyện này mà bị mời tới trường Sau khi trở về cũng không biết phải nói thế nào cho phải, lòng rất lo lắng. Trường học đợi một thời gian nghe ngóng dư luận, thấy bên ngoài chiến hỏa liên miên, tôn tiêu cuốn quýt đăng đàn giải thích. Đoán chừng lúc này sứt đầu mẻ chán rồi, không rảnh để ý tới trình nhiên, nhà trường không xử lý, chỉ thông báo sự việc với phụ huynh. Thế nên hai vợ chồng cảnh cáo trình nhiên tập trung vào học tập, xem thái độ xử lý sau. Ở mức độ nào đó... Trình Phi Dương và Từ Lan là hình ảnh thu nhỏ của rất nhiều phụ huynh trong nước Sau đó Trình Phi Dương chú ý tới sự kiện này được đăng trên báo chí Lúc này qua thời gian ủ mầm đã tạo thành đủ các loại tranh luận ngày một nâng cao Cuối cùng cũng hiểu ra vì sao thập trung uyển chuyển nói với bọn họ chuyện này mà chưa đưa ra hình thức xử lý Điều may mắn nhất là trên báo không công bố tên con trai mình và cô bé nữa sinh kia Mấy tờ báo ban đầu được thập trung đánh tiếng nhưng sau đó cũng có tờ báo khác tới trường phỏng vấn học sinh. Biết được Trình Nhiên, có vài người thần thông Quảng Đại còn gọi điện tới chỗ Trình Phi Dương, muốn phỏng vấn Trình Nhiên, hỏi ý kiến người giám hộ, đương nhiên hắn từ chối không chút do so dự. Có điều thực sự trong lòng Trình Phi Dương đắc ý lắm, hắn luôn cổ vũ Trình Nhiên, dám làm dám chịu trách nhiệm. Ở loại chuyện này bề ngoài nghiêm khắc trách mắng, khi đọc báo lại đắc ý hơn cả đọc tin tức về sản phẩm của Phục Long. Không ai biết rằng buổi tối ngày hôm đó Trình Nhiên về nhà, đóng chặt cửa phòng rụt rè bấm một số điện thoại, vốn trước đó còn bộ dạng không sợ trời không sợ đất, không sợ chuyên gia danh tiếng, không sợ nhà trường đuổi học, không sợ cha mẹ trách mắng, đối diện với một nữ sinh lại cẩn thận rào trước đón sau. À, ừm, Dương Hạ, có chuyện này muốn nói với bạn, bạn nghe hết đã nhé. Giao hẹn trước là không được tức, giận đâu đấy. Kết quả đúng dữ liệu, Trình Nhiên vừa kể một nửa, Giọng dương hạ xuyên qua loa truyền ra, tình nhiên Cậu bảo mình phải nói với cậu thế nào đây Mình thừa biết cái tính đầu bò của cậu mà Mình đã dặn rồi mà Đừng, cãi, nhau, với, ông, ta Sao không chịu nghe lời Cậu có phải là con nít 3 tuổi không Tối hôm đó trình nhiên nghe mắng mỏ suốt một tiếng Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com Chương 400 Thái độ Hôm đó là thứ bảy, vì phạm lỗi nên Trình Nhiên bị từ lan phạt cấm túc trong nhà, không cho ra ngoài gây họa. Bởi thế Trình Nhiên không thể tới vị trí yêu thích của mình tại thiên hành đạo quán, ở nhà làm bài tập. Pha cốc cà phê uống hết sức vô vị. Vì thiên hành đạo quán có mời thợ pha chế cà phê Pháp về dạy cho phục vụ viên, y nến thử không ít, nên gần đây có thêm thói quen mới là uống cà phê. Uống cà phê xịn quen rồi, uống thứ cà phê hòa tan này không chịu nổi nữa, đang định đổ đi thì có điện thoại. Thuận tay bắt máy thì có tiếng nói cười rất nhiều người, loáng thoáng nhận ra giọng của Dương Hạ, du hiểu. Sau một hồi đùn đẩy sau đó đưa cho một nữ sinh, cái giọng chọc tức đã lâu rồi không nghe thấy của riêu bối bối vang lên. Này trình nhiên, tạ phi bạch về thăm bọn mình đấy Bọn mình đang ở ngoài ăn đồ nướng đấy Thèm không, trời lạnh thế này ăn đồ nướng là tuyệt nhất Có Liễu Anh, Dương Hạ, Du Hiểu, Chu Bân, Tưởng Hâm Tất cả mọi người đều tới, thèm không hả Trình nhiên có chút hoảng hốt, phản phất nhớ lại lúc mới quay về Mọi người tới dự sinh nhật Liễu Anh, chớp mắt đã lâu như thế Đừng hỏi bọn này nữa, tình hình của cậu ra sao, nói nhỏ nhé Cậu chọc giận Dương Hạ rồi đấy, vừa rồi đưa máy cho bạn ấy, Dương Hạ nhất quyết không chịu nói chuyện với cậu, hi hi giỏi thật đấy, cậu, ở xa như thế vẫn làm Dương Hạ tức giận được. Riêu bối bối vẫn thói quen châm chọc trình nhiên, anh chàng top ngoài 100, chuyện ở thập trung các cậu lên báo rồi, cậu biết không? Biết rồi à, đúng, chuyện tôn tiêu bịa ra đặt đó, dướng, cái lão già đó lúc tới nhất trung diễn giảng cũng làm bọn này muốn phát điên lên được. Ai rè tới thập trung dở lại cho cũ, bị người ta chửi cho không ngóc đầu lên được. Cậu xem đi, cùng một trường học, sao người ta thì yếu tú như thế, còn cậu nghe Dương Hạ kể thì thứ hạng tù dốc không phanh. Trình nhiên sờ sờ mũi, mỗi lần nói chuyện với riêu bối bối lại có kích động muốn đánh vào mông một cái, sao nói nghe như mẹ mình vậy. Giọng riêu bối bối cao vút lên, đúng là cái đồ không biết lòng người tốt, cậu tưởng tôi thèm nói cậu chắc, bỏ đi, du hiểu nói chuyện này. Du hiểu vừa cầm điện thoại một cái, vội vàng nói, Hoa, trình nhiên, trường mày có chuyện lớn đấy, hôm đó mày có đi xem không? Bọn tao đang nói, không thẹn là thập trung, thế mà cũng dám. Hồi trước tao không phục trường mày, nhưng lần này không thể không phục rồi. Hôm đó tôn tiêu đến nhất trung diễn giảng, tao thiếu điều muốn cầm gạch ném lão ta mà không dám. Du hiểu, nói lăng nhăng cái gì thế hả? Đó là chuyện đáng khen lắm à Đó là tiếng quát của Dương hạ Hiển nhiên cô vẫn không đồng tình với việc làm của Trình Nhiên. Ê, Du Hiểu, cánh gà của cậu bị cướp rồi kìa. Đó là giọng của Liễu Anh, Du Hiểu đang cầm điện thoại vẫn hét lên, riêu bối bối, còn chưa đủ béo hay sao còn ăn vụng của người khác thế, rõ ràng biết mình thích ăn cánh gà nướng nhất. Đám bạn của mình vẫn vậy, Trình Nhiên mỉm cười cầm điện thoại nghe những âm thanh hỗn loạn làm người ta ấm lòng phía bên kia. Cũng thứ bảy hôm đó, Buổi sáng Khương Hồng thực tham gia hoạt động tính nguyện hội học sinh, sau đó ngồi xe của cha về nhà. Gần đây cha cô lên Thành Đô báo cáo, công tác khá thường xuyên, hôm nay còn có cả Trần Tuệ Nghiên, mọi người ở nhà ăn cơm. Lý Tĩnh Bình vì công tác nên cứ khoảng 2 tuần lại về nhà ở Thành Đô một chuyến, thăm vợ con. Cho dù chỉ có thể ở lại một ngày, Chủ Nhật phải về Sơn Hải chủ trì buổi tọa đàm công tác huy động vốn ngân hàng vào thứ hai Năm nay cải cách chế độ nhà ở, Nhà ở thành một thương phẩm lớn, cũng bắt thành khoản chi tiêu lớn trong gia đình. Việc làm này tuy khuyết đại nhu cầu nội địa, nhưng cũng khiến gia đình gánh lấy khoản vay. Là quan chấp chính Sơn Hải, cần hưởng ứng chính sách của Trung ương, lợi dụng chính sách để hoàn thành cải cách chuyển hình sản nghiệp tương quan, thúc đẩy công ăn việc làm. Đây là kế hoạch tương lai của Lý Tĩnh Bình. Chỉ là về tới nhà thì mấy thứ này có thể ném đi thật xa. Khi hai cha con về nhà thì Khương Vi cầm và Trần Tuệ Nghiên đã làm cả bàn ăn thịnh soạn. Trần Tuệ Nghiên mặc tạp dề đi ra mở cửa, vừa vặn, cha con anh bấm giờ về à? Lý Tĩnh Bình xoa tay, ái chà, tổng giám đốc Trần tự mình xuống bếp à, bao năm không được ăn món cô làm rồi. Anh còn nói tôi à, anh lúc nào cũng khoe khoang món sở trường gà xào cay của anh, vậy mà từ khi anh kết hôn với Vivi tới nay còn chưa được ăn đâu. Trước kia thời còn đi học Tên ở trường của Khương Vi cầm là Khương Vi, cho nên Trần Tuệ Nghiên trước giờ luôn gọi là Vi Vi. Lý Tĩnh Bình là bạn cùng trường với họ, lúc ở trường bị hai cô gái này bắt nạt không ít. Lý Tĩnh Bình sắn tay áo lên, hay là bây giờ tôi làm? Miễn đi, anh bao năm không động tay vào bếp rồi, chỉ lãng phí nguyên liệu. Hai nữ nhân trong bếp gần như đồng thanh, Trần Tuệ Nghiên còn bổ sung, tôi mua gà Long Tuyền Bảo Sơn. Anh làm đại lão ra cơm bưng nước giót bao năm. Để anh làm có mà mặn không ra mặt, nhà chẳng ra nhạt, phí gà đắt tiền tôi mua. Còn có ai không biết khi Sơn Hải, toàn là hồng thực nấu ăn, con bé đi theo anh chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Lý Tĩnh Bình xấu hổ vơ vịt ra dọn bàn. Hôm nay thực sự có rất nhiều món ăn, Trần Tuệ Nghiên năm xưa mở nhà hàng từng làm bếp trưởng không phải nói rồi, nào là chân giò thủy tinh, tôm rang, còn có món sở trường của Khương Vi cầm canh cá chua, Cá nổi bập bềnh trong bát canh đỏ rực ớt làm người ta chảy nước miếng, thịt kho tiêu, cải xào thịt gà Bốn người ngồi xuống bàn, Khương Hồng thực liếc mắt nhìn tờ báo sáng nay cô đặt ngay ngắn trên bàn đã xê dịch vị trí Không ngờ chỉ một động tác nhỏ bị Khương Vi cầm phát hiện ngay, vẻ mặt không chút thay đổi, không phải nhìn nữa, mẹ đọc rồi Lý Tĩnh Bình nhìn con gái mà không biết phải nói gì, cứ mỗi lần nhìn thấy báo chí trong nhà xếp ngay ngắn là ông lại trột dạ Thật ra không cần báo đăng tin, chuyện của Khương Hồng Thược ở thập trung ắt có người phản hồi tới chỗ Khương Vi Cầm. Sau khi chuyện xảy ra, Khương Vi Cầm đã gọi điện trao đổi với chồng, cô không để ý tới bản thân sự việc. Mà để ý Khương Hồng Thược không ngay lập tức nói với cô, sao con không nói cho mẹ biết từ hôm đó. Lý Tĩnh Bình hiểu vợ mình rất để bụng điều này, con gái không thân với mẹ, làm vợ hắn rất thương tâm. Khi đó con thấy chuyện không lớn, không muốn mẹ lo lắng. Khương Hồng Thược nói lý do đủ sức thuyết phục, Khương Vi cần có cái nhìn khác, học sinh nam trên báo là trình nhiên phải không. Đây là vợ hắn đang nhắc nhở con gái, mẹ thừa hiểu vì sao con không nói ra. Lý Tĩnh Bình đau đầu, hai mẹ con nhà này giao lưu như đánh đố vậy, cả ai đều háo thắng không ai chịu thua ai. Khương Hồng Thược khẽ dạ một tiếng, bộ dạng ngoan ngoãn, dường như đang chuyên tâm ăn cơm, khắp một miếng thịt móng giò cho vào bát. Chỉ là đợi một hồi... Không thấy mẹ mình tỏ thái độ, cô đành lên tiếng, không phải cậu ấy nói đúng sao ạ, khi đó con. Cũng thấy vị chuyên gia đó nói không đúng, nhưng con không chuẩn bị trước nên không đủ tư liệu để phản bác, nếu không người lên tiếng trước đã là con rồi. Khương Vi cầm giọng như bàn công việc, phó hiệu trưởng trường con có gọi điện nói cho mẹ nói biểu hiện của con, nói con rất có dũng khí, không sợ quyền uy, đó là điều tốt. Nếu như tôn tiêu phóng đại sự thực, chỉ ra vấn đề của ông ta... Để luận điệu sai lầm không thể thịnh hành, các con làm rất tốt việc đính chính. Trần Tuệ nhiên mắt đảo qua đảo lại giữa hai mẹ con, không biết nói cô bạn mình sao cho phải, cô mà có đứa con gái thế này đã coi như bảo bối. Ngày ôm 10 lần không thỏa, gắp miếng thịt vào bát hương Vi cầm, được rồi, chuyện qua là được, ăn cơm đi.